Tân hạo đứng người lên, hướng về phong ra lão quái vật đi đến. Lúc này, phong ra láo quái vật toàn thân khách lẹn, co cắp ngã trên mặt đất. Ánh mắt hắn vẫn như cũ khép hở lấy, hiển nhiên coi như bị phá ra thánh khu, trọng thương ngã gục, nhưng vẫn như cũ ở vào thần trí không rõ trạng thái. Phốc phốc. Vì lấy phòng người văn nhất, tân hạo trực tiếp rút ra gánh vác đại đế kiếm, đem phong ra lão quái vật chặt đứt đầu lâu. Bởi như vậy, phong ra láo quái vật quả thực là chết không thể chết lại. Tần Hạo đem phong ra láo quái vật chứa vào chư thần trong lò luyện, đối Diệp Mạc ta cùng Tô Yên Tuyết nói: "Dù sao vị này lão tiền bối trước đó tại địa phủ đoạt mệnh cảnh cường giả sát phạt dưới, bảo vệ tính mạng của chúng ta một lần, cho nên ta rất kính trọng hắn, ta đem hắn thi thể chứa vào cái này trong thùng, chuẩn bị có cơ hội dẫn hắn trở lại trốn cũ, mai táng lên, cũng coi là để cái này phong gia lão tiền bối có cái nơi ngủ say." Tô Yên Tuyết ngay vậy, nhất thời thì là có chút cảm động, nói: "Thần công tử là tính tình thật người." Ta rất kính nghệ. Tân hạo gật gật đầu, nói, cần phải cần phải, đây là chúng ta võ giả cần phải tuân theo niềm tin. Thoại âm rơi xuống, tân hạo đem chuyên trở phong gia lão quái vật thi thể chư thần lò luyện, thu nhập trong thân thể. Sau đó, hắn bắt đầu bí mật kích phát chư thần trong lò luyện khủng bố thôn vệ dung luyện chi lực, bắt đầu điên cùng thôn vệ luyện hóa phong gia lão quái vật thân thể bên trong trường sinh thánh cảnh công lực. Mặc dù phong gia lão quái vật dần dần, dần già đi, Nhưng hắn dù sao cũng là một tôn trong truyền thuyết trưởng sinh thánh cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái kia thương lão thân thể bên trong công lực, quả thực là to lớn đến như là quần, quần quần quần đồng dạng. Trong chốc nhóm này, chư thần trong lò luyện tràn ngập vô cùng bành trướng sinh mệnh tinh khí, còn có cái kia khổng lồ đến vô biên công lực bản nguyên. Tân Hạo toàn bộ thân hình chấn động mạnh một cái, cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ, ngay tại theo chư thần trong lò luyện, đúc nóng đến của mình tứ chi bạch hải bên trong. Mà lại Phong gia lão quái vật tu hành chính là Lôi Kiếm chi đạo, cho nên hắn bản nguyên công lực bên trong tràn đầy đều là cao phẩm chất lôi thuộc tính bản nguyên chi lực. Loại này bản nguyên chi lực tràn đầy bá đạo cùng cưng mãnh, vừa vận có thể tăng lên cực lớn tần hạo thể nội linh lực chất lượng, còn có thối luyện ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân. Bèn, đột nhiên ngay lúc này, tần hạo toàn thân chấn động, vậy mà thoáng cái đột phá tu vi. Hắn giờ khắc này, vậy mà trong nháy mắt đột phá đến nhị chuyển luân hồi cảnh. Chư cái đó ra Tân hạo có thể cảm nhận được, chư thần trong lò luyện phong ra lão quái vật thân thể bên trong, còn có ít nhất 99% năng lượng, còn không có bị dung luyện. Trầm rãi dung luyện, ta tại luân hồi cảnh đột phá, cũng không thiếu năng lượng đến thôn phệ. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, trong lòng mười phần cao hứng. Có một tôn trường sinh thánh cảnh siêu cấp cường giả to lớn công lực, tại chư thần trong lò luyện, trầm rãi dung luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường lấy chính mình. Tân hạo cảm thấy, mình tại luân hồi cảnh tu hành, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh Người. đột phá. Bên cạnh Tô Yên Tuyết cùng Diệp Mạc Tà đều là cảm ứng rõ ràng đến tần hạo khí tức trên thân biến hóa. Tô Yên Tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói: "Bình thường đột phá đều là võ giả bế quan rất lâu, mới nhất chiều tích lũy, nhưng là người dạng này đi bộ đi tới đi tới đã đột phá, ta thật sự là chưa từng thấy." Tân Hạo mỉm cười, nói: "Khả năng mới vừa rồi bị thiên kiếp đánh cho, cho nên đột phá." Diệp Mạc Tà đi ở bên cạnh, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Tân Hạo loại này đột phá, thật sự chính là dữ dội. Bị thiên kiếp bổ bổ đã đột phá. Quả thực là nghe giận cả người. Tân Hạo nhìn về phía Tô Yên Tuyết, rời đi đề tài, nói, Yên Tuyết cô nương, không biết ngươi lần này đi ra, phụng ngươi sư tôn chi mệnh, tìm kiếm người kia là ai. Tô Yên Tuyết lắp đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là trong tay của ta có một khối ngọc bài, nếu là ta tới gần người kia 10.000m 10 bên trong, ngọc của ta bài thì có cảm ứng. Tân Hạo nghe vậy. Không khỏi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng cái này Tô Yên Tuyết tìm người kia, khẳng định không phải mình. Dù sao, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tân Hạo tiếp tục hỏi, Yên Tuyết cô nương, ngươi muốn tìm người kia, là nam hay là nữ? Tô Yên Tuyết ngay vậy, băng trọng mắt màu xanh lam bên trong lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ ý cười, nói, ngươi đoán, ta thì không nói cho ngươi. Tân Hạo nghe vậy, không khỏi nhún bay, nói, không nói cho ta thì không nói cho ta thôi, dù sao ta cũng không có hứng thú thoại âm rơi xuống, Tần Hạo hướng về đại hoang mãng lâm chỗ sâu bước nhanh tới. Ai? Tân Hạo, ngươi đừng đi a ta nói cho ngươi còn không được à, kỳ thật ta cũng không biết là nam hay nữ, chỉ là sư tôn để cho ta tìm kiếm được, không phải vậy ta thí luyện coi như thất bại. Tô Yên Tuyết nhịn không được lên tiếng nói ra, nàng hướng về Tần Hạo đổi theo. Diệp mạc ta thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, cũng là bước nhanh đi theo. Đại hoang mãng lâm bên trong, tràn đầy vô cùng hung hiểm Bởi vì trong đó sinh tồn lấy các loại cường đại độc chú ngát thú. Nhưng Tân Hạo, Tô Yên Tuyết cùng Diệp Mạc Tà ba người, hành tàu ở trong đó, lại giống như là nhàn nhã đi dạo. Mảnh này đại hoang mãng lâm đối với bọn hắn, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Một ngày này, đã là ba người tiến vào đại hoang mãng Lâm chỗ sâu ngày thứ bảy. Tô Yên Tuyết hết sức tò mò, nói, Tân Hạo, ngươi muốn tại mảnh này đại hoang mãng lâm bên trong tìm kiếm, đến cùng là cái gì? Tân Hạo ánh mắt thâm trầm, nói, Ta muốn tìm tìm một người, hắn biến mất tại mảnh này đại hoang bên trong, ta hy vọng có thể tìm kiếm hắn một số tung tích. Tô Yên Tuyết ngay vậy, khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Diệp Mạc ta lúc này nhìn lấy chung quanh, ánh mắt hơi động một chút, nói, mảnh này đại hoang, ta 30 năm trước đã từng tới, ta nhớ được có một cái mảnh này đại hoang bên trong vốn thổ bộ lạc, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, ta có thể mang các người đi, nói không chừng bọn họ những người địa phương này có manh mối Hạo vậy Nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta như vậy chẳng có mục đích ở trong đại hoang loạn đi dạo, không khác nào người mù đi bộ, căn bản cái gì đều tìm không được. Tần Hạo nhìn về phía Tô Yên Tuyết, nói, nếu là ngươi thí luyện thời gian cấp bách, có thể trước rời đi. Tô Yên Tuyết lắp đầu, nói, ta thí luyện cũng không gấp gáp, chúng ta có duyên như vậy, lại đã trải qua lẫn nhau cứu vãn đối phương nguy cơ sinh tử. Tần Hạo, ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi đợi một hồi. Tần Hạo kinh ngạc nhìn Tô Yên Tuyết liếc một chút không có nghĩ đến cái này thành lánh băng sơn nữ thần, vậy mà nói chuyện trực tiếp như vậy. Khụ khụ. Diệp Mạc Tà nhẹ ho nhẹ một tiếng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hai người các ngươi như thế ở trước mặt ta thanh tú ân ái, thật được không? Tân Hạo nhìn thẳng Diệp Mạc Tà, nói, "Dẫn đường đi, hy vọng cái kia bản địa bộ lạc bên trong có một số manh mối." Diệp Mạc Tà lập tức gật gật đầu, nói, "Tốt, mời theo lấy ta tới, tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, nhưng là bọn họ bộ lạc tộc trưởng, cần phải còn nhận biết ta." chương 408, thần bí lực lượng. Tân Hạo, Tô Yên Tuyết theo diệp mà ta, ba người rất nhanh liền đi tới đại hoang mãng lâm chỗ sâu một mảnh vùng đất hoang vu. Nơi này giống như là cố ý tại đại hoang mãng lâm chỗ sâu, mở ra tới một mảnh đồng bằng địa vực. Lúc này, xa xa vùng đất đồng bằng cuối cùng, đứng lặng lấy từng tòa cổ lao kiến trúc. Những thứ này kiến trúc cổ xưa, xem xét tựa như là loại kia nguyên thủy cổ lao bộ lạc đúc tạo nên. Một cái kia cái lều vải dựng đầu gỗ phòng nhỏ bên ngoài, cắm không ít đầu gỗ cây gậy. Cây gậy phía trên để đó không ít đại hoang hung thú phơi khô sau đầu lâu toàn bộ bộ lạc nhìn qua cha đầy một loại bên ngoài không có tự nhiên ra tính lúc này vô luận là tô Yên Tuyết vẫn là Tần Hạo đều là ánh mắt mang theo nồng đậm kinh dị cùng vẻ tò mò nhìn chầm chằ tòa này viễn cổ bộ lạc hiển nhiên tại kinh nghiệm của bọn hắn bên trong căn vốn chưa bao giờ gặp loại này sinh tồn ở đại hoang chỗ sâu nhất cổ lao bộ lạc lúc này Diệp mạc tà thì là mỉm cười nói Đừng xem thường loại này nhìn như nguyên thủy bộ lạc, trong đó khả năng ẩn giấu đi vô cùng lực lượng thần bí. Tân Hạo gật gật đầu, nói, ta tuổi nhỏ lúc, từng là một cái võ đạo phế vật, khi đó, ta mỗi lần không muốn tu hành thời điểm, đều là trốn ở hoàng cung chỗ sâu đọc sách, chuyên môn nhìn một số cổ lao điện tịch. Tô Yên Tuyết kinh ngạc nhìn Tân Hạo liết một chút, nói, ngươi từng là cái võ đạo phế vật. Tân Hạo mỉm cười, nói, đúng vậy, cho nên ta hiện tại mới sẽ cố gắng như vậy. Bởi vì ta trải nghiệm qua thân là phế vật cảm giác bất lực cùng hèn mọn cảm giác, mười phần không ý thụ. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo tiếp tục lời nói mới rồi, nói: "Ta từng từ không ít trong cổ tịch hiểu qua, loại này sinh tồn ở đại hoang mãng lâm chỗ sâu viễn cổ bộ lạc, trong đó chuyển thừa lấy đến tự viễn cổ thần linh lực lượng, thậm chí là có viễn cổ bộ lạc bên trong, vẫn tồn tại gần như thần nhân vật. Diệp Mạc ta mỉm cười, gật đầu đồng ý nói: "Tần Hạo ngươi nói không sai, những thứ này viễn cổ bộ lạc bên trong Sắc thực tồn tại nhân vật hết sức đáng sợ, còn có rất nhiều cổ lão lực lượng, giấu ở những bộ lạc này bên trong. Tô Yên Tuyết thì là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhìn lấy chậm rãi mà nói hai người, nói, vậy lần này, ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, loại này viễn cổ bộ lạc bên trong thần bí lực lượng, đến cùng cường đại đến mức nào. Diệp Mạc ta mỉm cười, nói, ngươi sẽ thấy được. Tân Hạo lúc này thì là nhìn về phía Diệp Mạc ta, nói, ngươi nói ngươi trước tới qua cái này viễn cổ bộ lạc. Vậy cái này viễn cổ bộ lạc bên trong, tồn tại theo niên đại cổ xưa sống xuất thần sao? Diệp mạc ta lấp đầu, nói, cái này ta cũng không biết, nhưng là cái này viễn cổ bộ lạc bên trong có lấy một cái trông coi bộ lạc thánh đường lao tê thi, bộ lạc bên trong tộc nhân đều nói cái này lao tê thi, sống cực kỳ lâu năm tháng. Tân hạo ánh mắt lóe lên, nói, ta đã biết, đến lúc đó ta muốn đi bái phòng một chút. Tân hạo chỗ lấy hỏi vấn đề này, hắn vẫn là muốn giải. Bây giờ tồn tại ở thời gian một số cổ lao tồn tại, có biết không hiểu năm đó có quan hệ hoa hạ chư thần một số tin tức. Dù sao, thần hạo đối với mình thể nội đúc nóng vô số thần thoại gen, 10 phần mê hoặc, không biết chân tướng đến cùng là cái gì. hắn Tổng trong lúc mơ hồ cảm thấy, chư thần năm đó khẳng định là gặp cực kỳ khủng bố địch nhân cường đại, mới hào hào vất lạc, liền bàn cổ loại này khai thiên tích địa tổ thần, đều là vẫn lạc. Chư thần gen tại trong cơ thể của mình, chẳng lẽ là vì khôi phục tổ thần bản cổ sao chư thần đối kháng loại kia cấm kỵ tồn tại, lại đến cùng là ai? Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, Tân Hạo ngẩn đầu nhìn lên trời. Đại hoang bên trong bầu trời, luôn luôn tràn đầy vô tận thâm thúy. Tinh không phía trên, cựu châu bên ngoài, như thế nào mênh mông một cái vũ trụ thế giới. Tân Hạo lúc này, chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Sích Diễm Đế triều hoàng thất bảo khố một cái thanh đồng cổ phía sau cửa, lấy được bộ kia cổ lão cuộn tranh phía trên chữ bằng máu. Đó là tràn đầy vô cùng tuyệt vọng một câu Chư thiên vũ trụ, bất quá một chuyện cười, chúng sinh đều là con kiến hôi. Câu nói này, chính là một cái mười phần kinh khủng viễn cổ đại năng chỗ viết, trong câu chữ, phát ra vô cùng tuyệt vọng cùng không căm lòng. Tân Hạo, người đang suy nghĩ gì? Tô Yên Tuyết nhìn đến Tần Hạo ngốc đứng ở tại chỗ. Không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì. Tân Hạo mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta tiến vào cái này viễn cổ bộ lạc đi. Diệp Mạc Tà mang theo hai người, rất nhanh liền đi tới cái này viễn cổ bộ lạc trước cổng chính. Người đến người nào? Hai cái cao lớn như thắp sắt bộ lạc trắng hán, giống như là man tộc người một dạng, đem ba người ngăn cản ở bên ngoài. Tân hạo mười phần kinh dị. Hai cái này bộ lạc trắng hán, hắn theo hai trong cơ thể con người, không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động Nhưng tần hạo lại là có thể theo hai cái này bộ lạc trắng hán trong thân thể, cảm nhận được một loại bành trướng như là biển khí huyết, đang sôi trào quẩn quận, vô cùng đáng sợ. Thương lúc này trong đầu nói ra, tiểu hạo tử. Loại này sinh tồn ở đại hoang mãng lâm chỗ sâu viễn cổ bộ lạc tộc nhân, từ nhỏ tu hành, chính là là một loại hết sức đặc thù luyện huyết chi pháp, cùng chúng ta Cửu Châu nhân tộc khắp nơi tu hành phổ thông linh lực pháp quyết là không giống nhau. Tân Hạo nghe vậy, lúc này mới có chút giật mình nhẹ gật đầu. Lúc này, Tân Hạo vừa hay nhìn thấy bên cạnh Tô Yên Tuyết nhìn qua màu băng lam ánh mắt. Hiển nhiên, Tô Yên Tuyết cũng là phát hiện cái này mười phần kinh ngạc kết quả, trong lòng khẳng định cũng là vô cùng mê hoặc. Tân Hạo thần niệm truyền âm cho Tô Yên Tuyết Giải thích một chút, Tô Yên Tuyết nhất thời cũng là giật mình. Tân Hạo, không nghĩ tới ngươi chiến lược khủng bố, học thức cũng là mênh mông như vậy, ngươi thật lợi hại nhà, ngươi hiểu đồ vật cũng thật nhiều. Tô Yên Tuyết nhìn lấy Tân Hạo, một đôi băng tròng mắt màu lam bên trong tràn đầy dị sắc. Tân Hạo không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, hán khẽ gật đầu, nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Cầu thí, rõ ràng là bản thân học rộng. Thương trong đầu tức giận đến hoa hoa kêu to. Tân Hạo lờ đi thương. Hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Mạc tả nói, giải thích một chút chúng ta tới mục đích. Diệp Mạc Tà gật gật đầu, đang muốn cùng hai cái nảy viễn cổ bộ lạc tráng hán nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, cái này viễn cổ bộ lạc trô sâu, đột nhiên chuyển tới một đạo thương lão vô cùng thanh âm, đại man, nhị man, để ba vị này khách nhân vào đi, bọn họ không là địch nhân, là bằng hữu Đúng, tộc nhân. Hai cái man tộc tráng Hán lập tức thì là hướng về phía bộ lạc trô sâu phương hương bái. Lập tức bọn họ nhìn về phía tần hạo ba người, trên mặt vốn là túc sát khuôn mặt, nhất thời biến thành cười ngây ngô, nói, ba vị khách nhân mời đến. Tần hạo chắc tay, nói, đã tạ. Diệp mạc tà nói ra, chúng ta đi vào đi, tộc trưởng xem ra đã sớm biết chúng ta muốn tới, chúng ta đi vào đi. Thoại âm rơi xuống, tần hạo, diệp mạc tà cùng tô yên tuyết ba người, đi vào cái này tràn ngập thần bí viễn cổ bộ lạc bên trong. Một đường lên, bọn họ nhìn đến cảnh tượng, đều là mười phần cổ lao kiến trúc. Còn có bộ lạc cư dân. Theo mặt ngoài nhìn, hoàn toàn nhìn không ra, loại này giống như là một cái xã hội nguyên thủy bộ lạc, vậy mà ẩn giấu đi sức mạnh hết sức khủng bố. Điểm này từ nơi này, Viễn Cổ bộ lạc đứng lặng tại hung ác vô cùng đại hoang mãng lâm bên trong thời gian dài như vậy, lại không có bị đại hoang mãng lâm bên trong hung thú độc trùng ăn hết, liền có thể nhìn ra được. Chương 409, Lao Tế Ti. Lúc này, Viễn Cổ bộ lạc trung tâm một cái nho nhỏ lều vải trong nhà gỗ. Một cái khô gầy ra thú lao nhân chính ngồi ngay ngắn ở trung tâm một cái xương thú trên ghế. Cái này thân mặc ra thú lao nhân, cũng là cái này viễn cổ bộ lạc tộc trưởng. Làm ba người lúc tiến vào, tộc trưởng lão nhân chậm rãi từ trên ghế đứng lên. hắn thương lão trong con mắt, giống như là trải qua vô cùng tăng thương. Lúc này tộc trưởng lão nhân nhìn về phía diệp mạc tà, khẽ mỉm cười nói, lão bằng Hữu ngươi lại tới, lần trước từ biệt, đã là 30 năm trước, khi đó, ngươi vẫn là yêu tộc, bây giờ, lại là nhân tộc. Diệp Mạc Tà cũng là chấp tay, nói, ta cố kia yêu tộc thân thể tại một lần đại chiến bên trong hủy đi, ta lại chuyển thế trùng sinh cả đời. Đối thoại của hai người, để Tân Hạo cùng Tô Yên Tuyết đều là cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, đầu thai sống lại một đời, nói nhẹ nhàng như vậy tùy ý, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Mạc Tà cái này cựu châu đại đế. Tân Hạo biết được Diệp Mạc Tà nội tình, nhưng là Tô Yên Tuyết nhưng không biết. Lúc này nàng nghe Diệp Mạc Tà nói, mười phần kinh ngạc nhìn lấy Diệp Mạc Tà. Tân hạo lúc này tiến lên trước một bước, đối với tộc trưởng kia lão nhân, ôm quyền, nói, tiền bối, vạn bối lần này đến, là vì tìm hiểu một tin tức. Tộc trưởng lão nhân nhìn về phía tân hạo, mỉm cười, nói, vị tiểu huynh đệ này muốn dò xét tin tức gì. Tân hạo trầm mặt một lát, lập tức nói, hơn nửa năm trước, tại mảnh này đại hoang chỗ sâu, có thể bạo phát qua một lần kinh thiên đại chiến, đó là xích diễm đại đế cùng một cái nam tử thần bí ở giữa kinh thiên chém giết. Ta muốn biết lúc ấy xích diễm đại đế sau khi rời đi, tiền bối bộ lạc tộc nhân, có hay không ở trong đại hoang nhìn đến nam tử thần bí kia tung tích. Tần hạo lúc này nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trờ mong. Bởi vì đây là tần hạo cách mình biến mất thật lâu phụ thân, gần nhất một lần. Thật vất vả đạt được phụ thân tần đạp thiên tin tức, tần hạo đương nhiên sẽ không đung tay, hắn muốn nắm chắc. Cho nên tần hạo khôi phục tu vi trước tiền cũng không có trực tiếp trở lại thứ kiểu châu đại địa đi tìm tiêu vũ báo thủ. Phản mà đi tới cái này thứ 8 châu biên hoang chi địa đại hoang mãng lâm bên trong, tìm kiếm ngày đó đại chiến tung tích. Tân hạo trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy, phụ thân của mình Tân Đạc Thiên, là một cái tràn ngập thần bí tồn tại. Chính mình xuất thân đi tới nơi này cái xa lạ thật lớn tu tâm thế giới, thân thể là cha mình và mẫu thân ban cho. Thân thể bên trong hẳn là thuộc về cái thế giới này. Nhưng vì cái gì, thân thể của mình chỗ sâu, lại là ẩn dấu đi cực kỳ chấn động, đến từ cổ hoa hạ thần thoại thời không ức vạn thần thoại gen. Vấn đề này, là Tân Hạo một mực không nghĩ minh bạch. Vấn đề này, có lẽ cùng cổ hoa hạ chư thần năm đó vì cái gì vẫn lạc, còn có chư thần cường địch, khả năng có to lớn quan hệ. Tân Hạo luôn cảm thấy, phụ thân của mình Tân Đặc Tiên, khẳng định biết rõ biết không ít bí mật. Hắn muốn tìm tới cha mình, giải khai bí ẩn này. Nếu là tìm không thấy phụ thân Tân Đặc Tiên, Tân Hạo còn có mặt khác dự định, chờ hắn trở lại thứ 9 Châu, giải quyết hết tiêu vũ cái này đại địch về sau. Hắn liền trực tiếp tiến về trăm vạn đồng sơn cái này thái cổ cấm khu, tìm kiếm mình rời đi thật lâu mẫu thân. Mẫu thân có lẽ đối tại trên người mình bí mật, sẽ biết được một hai. Mà lúc này tần hạo nói xong, trước mắt tộc trưởng lão nhân lắc đầu, nói, trận đại chiến kia quá to lớn, toàn bộ vô tận đại hoang mãng lâm đều bị đánh nát gần hơn phân nửa, chúng ta bộ lạc tự nhiên là chú ý tới, kết quả cuối cùng cùng thế nhân tương truyền là giống nhau. Tần hạo ánh mắt trừng một cái, nói, ý của tiền bối là... Cái kia cùng xích diễm đại đế đại chiến nam tử thần bí, sát thực đã chết. Tộc trưởng lão nhân gật gật đầu, nói, đúng thế. Ta không tin hắn sẽ chết. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng, ngữ khí có một loại mười phần kiên quyết chi sắc. Hắn từng tại ban đêm, kích hoạt phục hy thần thoại gen, lấy đại thần quẻ thuật, vận chuyển tiên thiên 16 quẻ, tính qua cha mình tần đạp thiên sinh tử. Tân Hạo thôi diễn đi ra, tần đạp thiên tuyệt đối không có vấn lạc. Tân Hạo chầm chậm lên trước mặt tộc trưởng lão nhân, nói, tiền bối có người nhìn tận mắt Nam tử thần bí kia vẫn là sao cái này tộc trưởng lao nhân dừng lại nói không có thế nhưng là ngày đó xác thực có rất nhiều người thấy được xích Diễm đại đế thi triển ra tuyệt thế tất sát một chiều đem cái kia Nam tử thần bí đánh rất đại hoàng chỗ sâu huyết nhiễm thanh thiên, hẳn là vẫn lạc Tân Hạo bắt đầu nói chúng ta đi đại hoàng chỗ sâu tìm kiếm thoại âm rơi xuống Tần Hạo trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi nhưng lúc này tộc trưởngãoo nhân đột nhiên nói tiểu Huynh đệ Ngươi là Diệp Mạc Tà Bằng hữu tự nhiên cũng là chúng ta bộ lạc tôn quý khách nhân. Ngươi có thể tiến đến chúng ta bộ lạc phía sau núi Thánh Đường khu vực, tìm kiếm thủ hộ Thánh Đường Lao Tế Ti. Hắn sống vô tận năm tháng, càng là tinh thông viễn cổ thôi diễn tri thuật, nói không chừng có thể trợ giúp ngươi tìm tới ngươi muốn muốn tìm người. Tộc trưởng Lao nhân thoại âm rơi xuống. Diệp Mạc Tà nhìn về phía Tân Hạo, nói, Lao Tế Ti thế nhưng là để trong truyền thuyết thiên cơ tông tông chủ, đều là muốn đến nhà bái phòng tồn tại hắn nói không chừng có thể giúp đỡ Tần Hạo ngươi bận dữ. Tân Hạo nghe vậy, hơi hơi trầm mặt, nói: "Tốt, ta đi tìm Lao Tế Ti." Tộc trưởng lão nhân nhắc nhở: "Lão Tế Ti thân phận địa vị đều quá cao thù, ngay cả ta ngày thường đều rất ít có thể nhìn thấy mặt nàng, cho nên có thể không thể tại Thánh Đường chi điệu tìm kiếm được Lao Tế Ti, phải nhờ vào tiểu huynh đệ ngươi chính mình, Thánh Đường chi điệu bên trong có vô số hung hiểm, chính là chúng ta bộ lạc cấm địa, tiểu huynh đệ ngươi nhất định muốn cẩn thận." Tân Hạo gật gật đầu. Đối với tộc trưởng lão Nhân chắc tay, nói, đa tạ tiền bối thành toàn cùng nhắc nhở. Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo quay người rời đi. Tô Yên Tuyết kéo lại Tân Hạo, nói, ta cùng đi với ngươi. Thánh đường chi địa, có thể làm cho tộc trưởng lão Nhân dạng này đoạt mệnh cảnh tồn tại đều nói vô cùng hung hiểm, có thể thấy cơ sở đáng sợ bao nhiêu. Tân Hạo nhìn về phía Tô Yên Tuyết, khẽ vướt gương mặt của nàng, ấm áp cười một tiếng, nói, sự kiện này, ta muốn tự mình đi, ngươi tại bộ lạc bên trong chờ ta, yên tâm ta mạng rất dài. Tô Yên Tuyết ánh mắt có thật sâu vẻ lo lắng, nhưng nàng nhìn thấy tần Hạo cái kia ánh mắt kiên quyết, chỉ có thể gật gật đầu, nói: "Ngươi nhất định muốn bình an trở về, không phải vậy ta sẽ đi thánh đường chi địa bên trong tìm ngươi, thẳng đến tìm tới ngươi đến." "Được." Tần Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Mạc Tà liết một chút, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, không có quá nhiều lời nói. Bạch. Tần Hạo nhanh liệt xoay người, hướng về bộ lạc chỗ Sâu một vùng tối trong khu vực đi đến. Cái kia mảnh địa vực từng là toàn bộ bộ lạc thánh địa, thánh đường chi địa. Nhưng bây giờ, cái này thánh đường chi địa cũng là bị một sức mạnh không tên cho bao phủ, toàn bộ bộ lạc tộc nhân, không, có người nào dám vào đi trong đó. Nhưng bây giờ, Tần Hạo vì tìm kiếm Lao Tế Tỷ, dứt khoát dứt khoát đi vào bị vô tận hắc ám bao phủ thánh đường chi địa bên trong. Lúc này, không số ít rơi bên trong tộc nhân đều là ánh mắt nhìn chầm chằm Tần Hạo bóng lưng rời đi, lộ ra cặp mắt kính nể. Tô Yên Tuyết đứng tại thánh đường chi địa bên ngoài, Nhìn lấy tần Hạo biến mất trong bóng đêm bóng lưng, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một đạo say lòng người nụ cười, nhỉ nó nói, ta sẽ chờ ở đây ngươi, chờ ngươi đi ra. Chương 410, Thâm Viên Tộc. Thánh đường chi địa, bị vô cùng bóng tối bao trùm, tràn đầy cự đại hung hiểm. Kỳ thật mảnh này thánh đường chi địa, nguyên lai vốn là viễn cổ bộ lạc bên trong thánh địa, trong đó chôn giấu lấy chư cường đại cỡ nào tiền bối anh linh. Thậm chí là còn có một cái gần như thần minh lão tế ti, ở trong đó tọa trấn lấy Không biết từ lúc nào bắt đầu, thánh đường chi địa bên trong xuất hiện rất nhiều hắc cám hung hiểm. Lao tế ti bóng dáng, cũng là rất lâu chưa từng xuất hiện. Từ khi khi đó bắt đầu, toàn bộ thánh đường chi địa, liền trở thành viên cổ bộ lạc bên trong cấm địa. Mỗi một thời đại tộc trưởng, đều sẽ nghiêm khắc cảnh cáo tất cả tộc nhân, tuyệt đối không nên tiến vào thánh đường chi địa bên trong. Bởi vì cái này viễn cổ bộ lạc bên trong cường đại nhất chiến sĩ, tiến vào thánh đường chi địa bên trong, đều từng cùng trong đó không biết tên sinh linh bởi vì đại chiến. Mà chiến tử qua Cho nên đối với cái này nguyên bản thánh địa Tất cả bộ lạc tộc nhân Đều là sớm đã đối với kính nhi viên chi Bất quá lúc này Tại nhiều nhiều bộ lạc tộc nhân trong ánh mắt Tần hạo chậm dài đi vào thánh đường chi địa trong bóng tối Làm Tân hạo đi vào thánh đường chi địa khu vực về sau Hắn nhất thời thì cảm nhận được Một loại không hiểu hung hiểm cùng ý lạnh Tại trong lòng của mình bay lên Tân hạo ánh mắt bảo trì cảnh giác Hướng về thánh đường chi địa chỗ sâu đi đến Tộc trưởng lão nhân trước đó nói cho hắn biết Lao Tế Ti thì canh giữ ở thánh đường Chi Địa chỗ sâu nhất. Tân Hạo không biết Lao Tế Ti cụ thể đến cùng tại vị trí nào, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng tiến nhập thánh vò Chi Địa chỗ sâu nhất khu vực, tìm kiếm Lao Tế Ti. Cái này Lao Tế Ti, căn cứ tộc trưởng lão Nhân còn có diệp mạc tà nói, một thân tạo hóa, đã gần như thần minh. Liền xem như bây giờ cựu châu thần bí tới cực điểm thiên cơ Tông Tông Chủ, đều từng đến nơi này, bái kiến qua Lao Tế Ti. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lao Tế Ti đến có hạng gì thông thiên năng lực, cho nên Tần Hạo đối với tìm tới Lao Tế thì 10 phần khát vọng. Nói không chừng vị này Lao Tế, Thi, thật sự có thể nói với chính mình, phụ thân Tần Đạt Tiên, bây giờ đến cùng ở nơi nào. Bỗng, đột nhiên tại Hắc Gam dưới bầu trời đêm, một đạo như u linh thanh âm, trong nháy mắt theo Tần Hạo bên người lướt qua. Thứ gì? Tần Hạo nhất thời ánh mắt giật mình. Hắn bỗng nhiên hướng về không gian xung quanh trông đi qua, nhưng là trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Tần Hạo trong nháy mắt toàn thân thì hơi hơi kéo căng, cảnh giác. Hắn tiến vào mảnh này thánh đường chi địa, từng hướng tộc trưởng lão nhân cam đoan qua, sẽ không xuất thủ phá hư thánh đường chi địa bên trong hết thảy. Cho nên Tần Hạo lúc này không có làm to chuyện, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Bỗng, đột nhiên, lại là vừa mới loại kia quỷ dị bóng người tại Tần Hạo trung quanh lướt qua. Đại thiên nhắn thuật. Tần Hạo nhất thời kích phát nhị lang thần dương tiễn thần thoại gen. "Ông?" Mi tâm của hắn Nhất thời bị mở bung ra một nói mắt dọc màu và nõn. Trong đó trong nháy mắt, bộc phát ra hàng ánh khắp nơi kim sắc thần quang, chiếu sáng tần hạo chung quanh một một khu vực lớn. Gào! Kim sắc thần quang trong nháy mắt thì chiếu xạ đến một đạo thần bí bóng người. Đó là một đoàn giống như là hắc khí ngưng tập hợp một chỗ, màu đen như u linh sinh linh. Một đoàn trong hắc khí, có hai quả ánh mắt giống như hường quang, cực kỳ giống trong truyền thuyết bí hiểm u linh. Đây là vật gì? Hẳn không phải là người chết đi sau so hình thành u linh. Tân hạo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc thương đột nhiên trong đầu nói đây là thâm viên tộc sinh linh không có đặc thù hình thể chỉ có cường đại ý niệm khống chế hát cá ma khí thủ hộ ý niệm của mình thâm viên tộc Tân hạo ánh mắt hơi đổi nói chư thiên vạn tộc bên trong thâm viên tộc ta từng từ trong cổ tịch hiểu qua không đều là tại cực địa dưới vực sâu bị trấn áp lấy à Làm sao lại xuất hiện ở nơi này đại hoang viễn cổ bộ lạc bên trong thương tại U Minh điện thờ bên trong lớp đầu nói cái này bản thân cũng không biết Khả năng nơi này có thâm viên tộc một cái ổ, Thỏ Khôn có ba hang, huống chi chư thiên vạn tộc bên trong một cái cự đại sinh linh chủng tộc. Tần Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, khả năng cùng mảnh này Thánh Đường Chi Địa trở thành cấm khu có quan hệ. Lúc này, Tần Hạo đột nhiên có chút bận tâm láo tế ti. Vị này sống vô tận năm tháng lao nhân, chẳng lẽ trăm ngàn năm qua cũng là lẻ loi một mình, tại cái này Thánh Đường Chi Địa chỗ sâu, yên lặng trấn áp đột nhiên xuất hiện thâm viên tộc sinh linh. Tần Hạo thầm nghi lấy, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Vừa mới cái kia bị chính mình đại thiên nhãn thuật rình mò đến thâm viên tộc sinh linh, chỉ là một cái vô cùng nhỏ yếu tồn tại, căn bản không còn dám ở trước mặt mình dương ai. Tân Hạo lúc này dậm chân nhanh chóng đi tới, một đường lên, hắn thấy được không ít hải cốt. Những hải cốt này không xương, đều mười phần khôi ngô cùng to lớn. Hiển nhiên là viễn cổ bộ lạc bên trong cường đại chiến sĩ, tiến vào mảnh này thánh đường chi điệu bên trong. tựa hồ bọn họ cùng không biết tên sinh linh mạnh mẽ sau đại chiến, sau cùng vẫn lạc. Tân Hạo Hảo nghĩ, nghĩ Đem những thứ này viễn cổ bộ lạc chiến sĩ chiến tử hài cốt Đều là chứa vào chữ vật linh giới bên trong Hắn chuẩn bị các loại sau khi rời khỏi đây Đem những hài cốt này giao cho viễn cổ bộ lạc bên trong người Đây cũng là báo đắc một chút tộc trưởng lão nhân đồng ý chính mình tiến vào mảnh này Thánh đường chi địa bên trong ân tình Tân hạo chính đang chuyên trở lấy vô số cỗ hài cốt Nhưng đột nhiên ngay lúc này Một đạo khắc khặc kiệt quỷ dị tiếng cười Đột nhiên tại cái này mảnh hắc gám chi địa văng lên Thâm viên tộc sinh linh A. Tân hạo cười lạnh, hướng về cách đó không xa trông đi qua. Hắn nhất thời liền thấy. Một mảng lớn một mảng lớn hắc khí, từ nơi không xa trong lòng đất thẩm thấu ra ngoài. Cái này một mảng lớn một mảng lớn trong hắc khí, có vô số đạo tinh hồng quan mang, giống như là từng viên tản nhận ánh mắt, chính tại nhìn mình chằm chằm. Nếu là bình thường người, khẳng định sẽ bị một màn trước mắt cho sợ tròn váng. Nhưng tân hạo hạng gì ý chí? Hắn chỉ là cười lạnh, nói, các ngươi tới vừa vặn, ta bắt lấy các ngươi về sau. Vừa vặn có thể để cho các người những thứ này người địa phương, mang ta đi tìm kiếm lao tế ti. Vâng! Tân hạo trực tiếp thì vọt tới cách đó không xa, một kiếm bổ về phía bọn này thâm viên tộc sinh linh. Ấm ẩm! Nhưng là to lớn kiếm khí, chẳng tại bọn này thâm viên tộc sinh linh hắc khí kia trên thân thể, lại là trực tiếp chẳng không. Đạo kiếm khí kia, không có thương tổn đến thâm viên tộc sinh linh, ngược lại là đem mặt đất bổ ra tới một đạo cự đại kiếm ngân khe ránh. Khắc khắc kiệt, từ bỏ đi tiểu tử Các ngươi nhân tộc lực lượng, cấp quá thấp, căn bản không tổn thương được chúng ta vĩ đại Thâm viên tộc hư vô thân thể. Một cái đem hắc khí ngưng tụ thành hình người Thâm viên tộc sinh linh, lúc này một đôi tinh hồng đồng tử nhìn chằm chằm Tân Hạo, phát ra rét căm căm tiếng cười. Người biết đám kia cường đại bộ lạc chiến sĩ là cái gì chết sao? Cái này Thâm viên tộc sinh linh trong giọng nói tràn đầy vẻ trêu tức, nói, bọn họ đều là bị chính mình mãi chết, bọn họ cường đại chiến lực, đủ để đánh nát sơn hà, nhưng là không cách nào thương tổn đến chúng ta Thâm Nguyên tộc một phân một hào. Tiểu tử, ngươi không bằng thì ngoan ngoan bị chúng ta nuốt mất một thân khí huyết, không muốn vùng ấy, đều sắp chết đến nơi, không dùng mệt mỏi như vậy. Ha ha ha! Chúng ta thâm viên tộc đặc thù hình thái cùng lực lượng, không phải ngươi loại phàm nhân này có thể lý giải. Một đám theo sâu trong lòng đất thẩm thấu ra thâm viên tộc sinh linh, giờ khác này đều là làm cản phá lên cười. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng tần hạo tiến vào mảnh này thánh đường chi địa, xuống chẳng sẽ chỉ cùng trước đó bộ lạc chiến sĩ một dạng, cái kia chính là tử vong. Chương 411, ngủ say. Tân hạo lúc này hiên tĩnh nhìn lên trước mặt một đoàn thâm huyên tộc sinh linh làm cản cười to. Hắn đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một đạo nụ cười thẳng nhiên, nói, ta đã dám vào nhập mảnh này thánh đường chi địa, vậy liền mang ý nghĩa ta có chính mình lực lượng, các ngươi thật cảm thấy ta cùng những cái kia bộ lạc chiến sĩ giống nhau sao. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Tân hạo đột nhiên rút ra gánh vác đại đế kiếm. Bàn tay hắn tuân ra một mảnh lôi đỉnh, đối với đại đế kiếm kiế Đại đế kiếm vốn là ám kim sắc kiếm trên hạ thể, trong nháy mắt thì bao trùm lên một tầng cuồng bạo lôi đình chi quang. Trong chấp nhóm này, đại đế kiếm nhất thời cũng là theo một cái 10 phần điệu thấp ám kim sắc trường kiếm, biến thành một thanh lóa mắt sáng chói lôi đỉnh chi kiếm. Oanh! Tân Hạo ánh mắt kiên định, trong tay lôi đỉnh trường kiếm, ẩm vang chém xuống. Ầm ẩm! Trong nháy mắt, vô cùng lôi đình quần cuộn đang cuộn trào mãnh liệt, màu tím lam lôi quang tiềm điện, lập tức thì bao trùm toàn bộ phía trước không gian. A! a a Trong ngáy mắt, từng đạo từng đạo tiếng hét thảm nhất thời tựa như là văng lên. Một cái kia cái vốn làm mịa mai làm càn cười to thâm huyên tộc sinh linh, trong nháy mắt chính là bị vô cùng lôi đỉnh cho điện rú thảm liên tục. Tân hạo thấy cảnh này, không khỏi cười nói, thế nào? Bị lôi đỉnh điện lấy cảm giác có phải hay không rất dễ chịu? Người! Người! Lúc này, mấy cái cường đại thâm huyên tộc sinh linh, đều là ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Tại Tân Hạo cái này một cái lôi đình chi kiếm giới, bọn họ tổn thất to lớn. Rất nhiều nhỏ yếu thâm viên tộc sinh linh, trong chấp nhóm này, bởi vì kinh khủng lôi đình chi lực, thì bị tiêu diệt rất nhiều. Mấy cái dẫn đầu cường đại thâm viên tộc sinh linh, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Hạo, đều là ánh mắt tràn đầy thật sâu vẻ kinh nộ. Hiển nhiên bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ nhân tộc tiểu tử, lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Phổ thông lôi đình căn bản là không tổn thương được chúng ta. Trong tay ngươi lôi đỉnh chi kiếm rốt cuộc là vật gì lực lượng? Mấy cái dẫn đầu cường đại Thâm viên tộc sinh linh, giờ phút này đều là nhịn không được hét lớn lên tiếng. Nhưng là Tân Hạo làm sao có thể nói cho bọn hắn chân tướng? Lôi chi tổ vu lực lượng, kinh khủng lôi đỉnh thần lực, bám vào tại đại đế kiếm phía trên. Tự nhiên là đối với mấy cái này cái gọi là Thâm viên tộc sinh linh, có cực kỳ khủng bố thương tổn. Tân Hạo dậm chân hướng về phía trước đi đến, căn bản nhìn cũng không nhìn mấy cái kia cường đại Thâm Nguyên tộc sinh linh. Hắn căn bản không cần để ý cảm thụ của bọn hắn. Đối với lúc này Tần hạo mà nói, những thứ này Thâm viên tộc sinh linh, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Lúc này một đám Thâm viên tộc sinh linh, đều là ánh mắt tràn đầy khó coi chi sắc, nhìn chằm chằm Tần Hạo dậm chân đi xa bóng người, nhưng nhưng cũng không dám có chỗ cử động. Bởi vì bọn hắn đối với Tần Hạo trong tay lúc này cái kia lóng lánh khủng bố lôi đỉnh chi quang trường kiếm, đều là xuất phát từ nội tâm, tràn đầy một loại sợ hãi thật sâu. Đáng giận a. Một đám thâm nguyên tộc sinh linh đều là nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc này, đi xa Tần Hạo, chỉ là bắt lấy một cái biết Lao Tế Ti nơi ở thâm nguyên tộc sinh linh để hắn cho mình dẫn đường. Hắn chớ lấy không có xuất thủ đánh giết còn lại một đám thâm nguyên tộc sinh linh. Một phương diện hắn không muốn đại chiến, từ đó phá hủy cái này viễn cổ bộ lạc thánh đường chi địa. Một phương diện khác, lần này tiến vào thánh đường chi địa bên trong, Tần Hạo là vì tìm kiếm Lao Tế Ti, cũng không phải là vì sát phạt. Nếu là náo động lên đại động tĩnh, có thể sẽ dẫn xuất một số cấm kỵ cấp bậc Thâm viên tộc sinh linh, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên Tần Hạo bắt một cái biết lao tế ti sở tại vị trí Thâm viên tộc sinh linh, hướng về nơi xa đi đến. Căn cứ trong tay cái này Thâm viên tộc sinh linh nói, Tần Hạo rất nhanh liền đi tới một tòa cổ xưa tàn phá kiến trúc trước. Đây vốn là một cái 10 phần huy hoàng cung điện màu vàng lóng. Nhưng lúc này, toàn bộ đại điện lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng làm hỏng, biến đến vô cùng tàn phá. Lúc này Tần Hạo thấy được Trước mắt tòa này tàn phá đại điện bên trong, một chỗ trên tế đàn, chính ngồi yên lặng một cái lao nhân. Lao nhân này, mặc trên người một bộ trường bảo màu trắng bạc. Toàn thân tản ra nhàn nhạt màu trắng linh quang, mái đầu bạc trắng, khép hở lấy hai mắt, nhìn qua tràn đầy thánh khiết cùng cổ lão. Tân hạo dầm chân tiến lên, ôm quyền, nói, xin hỏi tiền bối cũng là viễn cổ bộ lạc lao tế thì sao. Có điều hắn thanh em rơi xuống về sau, trước mắt lao nhân áo bào trắng, lại là không có chút nào đáp lại. Cái này toàn thân tản ra nhàn nhạt linh Quang lão nhân áo bào trắng chỉ là lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó cái cổ lao trên tế đàn tựa hồ Lâm vào vô tận ngủ say Tần Hạo ánh mắt mang đến một chút nghi hoặc dậm chân đi vào tòa này tàn phá đại điện bên trong hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành nhưng ngay tại Tần Hạo vừa mới dậm chân tới gần tòa kia tàn phá đại điện trong nhá mắt hào hào nào hào hào nào trong ngày mắt vô số đạo tán giật lấy hắc khí thô to dây sát ở chung quanh trong hư không dọc theo người ra ngoài Giống như là thiên la địa vong một dạng, trong nháy mắt liền đem tần hạo vây nốt tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Quả nhiên có vấn đề, cái này lao tê ti tựa hồ lâm vào một loại nào đó không bình thường ngủ say bên trong. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Hắn lúc này không xuất thủ cũng không được. Vâng anh! Trừ thần thân thể. Kim cương chiến thể. Tân hạo toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng thần quang, hắn đôi mắt sáng chói tóc dài quần vũ, chiến ý ngút trời. Trong nhóm này Tần hạo đống nhiên rơ lên trời vành ra nhất quyền Ẩm ẩm. Vô cùng lực lượng kinh khủng cùng thần quang, trong nháy mắt thì theo quả đấm của hắn bên trong lao ra, đánh tới cái kia vô số dây sắt phía trên. Làm. Làm. Làm. Tần hạo cái kia giống như là kim cương đúc thành quyền đầu, cùng vô số dây sắt quanh kích, phát ra khiến người ta ghê rằng kim loại dao qua thanh âm. Giống như là đồng sơn cổ sắt va chạm, sơn hả núi lớn sụp đổ, toàn bộ hư không đều đang rung động kịch liệt giống như là muốn phá nát một dạng. Tân Hạo thân thể cùng chiến lực, thật sự là quá kinh khủng, khiến người ta sợ hãi. Trong chấp nhóm này, hắn bạo phát đi ra kinh thiên chiến lực, quả thực là bành trướng đến một cái cực điểm. Loạng xoạng, loạng xoạng, loạng xoạng. Vô số bao khỏa cùng một chỗ, giống như là thiên la địa vong quấn giao cùng một chỗ dây sắt trong lao tù. Tân Hạo điên cùng công kích những thứ này dây sắt, giống như là một đầu phát cuồng châu rừng, tràn đầy vô cùng hung tàn lực lượng. Toàn bộ dây sắt nhà tù Giờ khắc này đều là tại đung đưa kịch liệt bên trong, giống như là muốn đổ sụp một dạng. Giờ này khắc này, tàn phá đại điện bên ngoài trong đồng hoang, chậm rãi đi tới hai bóng người. Cái này hai bóng người đều là Thâm viên tộc sinh linh, mà lại là ngưng tụ cụ thể hình thể, hiển nhiên là Thâm viên tộc bên trong quý tộc. Đây là một nam một nữ. Nam tử là một thanh niên nam tử, một thân ám kim sắc đại bảo, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Mà nữ tử thì là tướng mạo vô cùng yêu diễm, dáng người thướt tha có khuynh thành dung nhan. Hai cái này thâm viên quý tộc tu vi khí thức, bất ngờ đều là ngũ chuyển luân hồi cảnh cường hãng tầng thứ. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn về phía cái kia dây sắt bên trong như là như châu điên đập vào nhà tù tần hạo, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái nhân tộc tiểu tử này, thật là đáng sợ chiến lực thâm viên dây sắt đều nhanh muốn trói buộc không được hắn. Thâm viên nữ tử lên tiếng nói ra, một đôi câu người trong con ngươi có kinh thán chi sắc. Chương 412, Kích lớn màu đen Thâm viên nam tử lúc này cũng là nhẹ gật đầu, nói, cái này thâm viên dây sát, chính là dưới vực sâu, một loại vô cùng cứng rắn thần thiết chú tạo mà thành, mười phần cứng rắn. Thâm viên nữ tử nói, ta từng nghe nói qua, chúng ta thâm viên tộc bên trong một số viễn cổ đại năng, từng dùng loại này thâm viên dây sát, cái chốt qua nộ hải ác long, làm làm lao động. Dưới vực sâu nộ hải ác long, đều tránh thoát không ngừng thâm viên dây sát, giờ phút này lại là để tần hạ hoanh kích đến, vậy mà xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước. cái này nhân tộc Cùng trước đó tiến vào mảnh này thánh đường chi địa nhân tộc, đều không quá đồng dạng, chúng ta hành sự cẩn thận. Không sao, coi như hắn có được cường hãn hơn nữa thân thể, muốn triệt để đánh nát cái này thâm viên dây sắt nhà tù, chí ít đều cần thời gian nửa tháng. Hai cái thâm viên quý tộc, lúc này nói, không có để ý bị trói buộc tại thâm viên dây sắt trong lao tù tần hạo. Bọn họ trực tiếp tiến nhập cái kia tàn phá đại điện, sau đó đem một người rối ra một ngón tay, phân biệt điểm vào trong ngủ mê lão tế ti trên huyệt thái dương. ông Ông! Nhất thời, một cỗ miênh ngông thâm viên ma khí, liền bị rót vào Lao Tế Ti đầu lâu bên trong. Lúc này, Tần Hạo có thể thông qua dây sắt nhà tù nhìn đến, Lao Tế Ti ánh mắt hơi hơi mở ra. Thế nhưng mở con mắt ra bên trong, lại là phun trào lấy đen kịt một màu ma khí. Nguy rồi, Lao Tế Ti quả nhiên bị thâm viên nhất tộc người cho ma hóa. Tân Hạo ánh mắt trong nháy mắt cũng là đại biến. Trừ cái đó ra, Tần Hạo còn quan sát được. Lúc này nương theo lấy hai cái thâm viên quý tộc cho lão tế ti rốt vào ma thần. Láo tế ti đoan tọa cái kia tế đàn cái nắp, chính đang nhanh chóng chấn động. Loảng soảng. Loảng soảng. Cái kia dưới tế đàn, tựa hồi nhốt một đầu viễn cổ ma thần, thì muốn xông ra tế đàn cái nắp chấn áp, lại thấy ánh mặt trời. Không tốt. Xem ra bọn họ là muốn đem láo tế ti hoàn toàn ma hóa, thả ra bọn họ thâm viên nhất tộc cường đại ma thần, ta không thể để cho bọn họ đạt được. Tân hạo ánh mắt nhất định Và anh, Trong náy mắt, hắn đột nhiên kích phát thể nội tất cả thần lực. Ông oang oang. Ông oang oang. Từng đạo từng đạo tràn đầy vĩ ngạn cùng mênh mông chi khí thần minh hư ảnh, lập tức thì xuất hiện ở tần hạo sau lưng hư không bên trong. Nay từng đạo từng đạo thần minh hư ảnh, giờ phút này chìm nổi hư không bên trong, tản ra thái cổ thương mãng khí tức. Có vô tận vĩ đại, có vô tận lực lượng. Trong chấp nhóm này, tần hạo giống là có thể đỉnh thiên lập địa, như là trong hư không lập tức đứng thẳng lên một tôn cổ thần khiến người ta kinh dị khí tức, tùy ý hư không. Đại trừ thần thủ, Tần Hạo duỗi ra một cái tay. Cái tay này lập tức thì trong hư không bành trướng thành vạn trượng vĩ nạn to lớn. Cái này một cái tay, lập tức thì gánh chịu Tần Hạo giác tỉnh châu có thần thoại gen thần lực. Nếu là phổ thông tay cầm, căn bản là không có cách gánh chịu loại này cường đại đến cực điểm lực lượng. Nhưng độc nóng hỏa chi tổ Vũ Chúc dùng một cái tổ vũ chi thủ tay cầm, có thể làm cho Tần Hạo lập tức tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng. Cho nên trong chốc nóng này, Tần Hạo nhất trưởng đối với chung quanh dây sắt nhà tù đánh tới. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nương theo lấy một đạo khủng bố kinh thiên tiếng vang, cái kia vô số dây sắt ảo ào, ào đứt gãy phá vỡ đi ra. Roeng. Tân Hạo cả người, đôi mắt sáng chói thần quang, tóc đen cực điểm cuồn vũ. Hắn lập tức thì từ vô số phá nát dây sắt toái phiến bên trong lao ra, giẫm chân chìm nổi đến tàn phá phía trên cung điện. Giờ khắc này, tân Hạo thể nội giác tỉnh chỗ có thần thoại gen, thần lực toàn bộ bạo phát chú tạo ra tần hạo đỉnh phong chiến lực, uy hoàng vô cùng. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được loại lực lượng kinh khủng này? Lúc này, ngay tại cho lão tế ti quán thâu thâm viên mà khí hai cái thâm viên quý tộc, lập tức cũng là quá sợ hãi. Bọn họ nhìn chằm chằm lúc này chìm nổi tại trên không trung tần hạo, nhìn lấy cái kia toàn thân thần quang vạn trượng, tràn đầy vô tận tôn quý cùng rồi rảo chi khí bóng người, vĩ nạn đến như là một tôn bất hủ tấm địa to, đứng lặng trong trời cao, bất hủ bất diệt. Mặc dù hai cái thâm viên thân phận quý tộc tôn quý, huyết mạch cường đại, tu vi so tần hạo còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng giờ phút này, bọn họ tại tần hạo cái kia sáng chói lấy thần quang song đồng tiêm vào phía dưới, cũng là toàn thân run rẩy, cảm nhận được một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng. Oan. Tần hạo dống nhiên phóng tới hai cái thâm viên quý tộc. Hai cái này thâm viên quý tộc thậm chí là đều không có thể phát ra một đạo tiếng hét thảm, lập tức thì chôn vùi tại tần hạo siêu cấp chiến lực hủy diệt lực lượng phía dưới. Tân hạo toàn thân thần quang mãnh liệt ngàn vạn, giống như là nhất tôn thần minh, tại trong bóng tối nở rộ. hắn hướng về Lao Tê Ti đi đến, muốn dùng chư thần ánh sáng, tỉnh lại Lao Tê Ti thần trí. Nhưng ngay lúc này, và anh, một cây kích lớn màu đen, đột nhiên từ trong bóng tối ẩm vang đánh ra, đại kích mũi kích thiêu đốt lên thâm trầm hư không ma diễm, không chỉ có có trên đời này sắc bén nhất phong mang, còn cố có đáng sợ thiêu đốt chi lực. Cái này kích lớn màu đen, là thâm viên nhất tộc bên trong cường đại chiến binh Trong nháy mắt liền đâm hướng Tần Hạo lồng ngực làm ẩ ẩm cái này kích lớn màu đen ám sát thật sự là quá nhanh nhanh đến một cái tốc độ bất khả tư nghị Tân Hạo bây giờ chư thần cảm ứng thậm chí là cũng không kịp né tránh kích lớn màu đen lập tức thì đâm tới trên ngực hắn trong nháy mắt thì buộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang ẩ ẩm Tân Hạo cả người lập tức bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay đến nơi xa bất quá kích lớn màu đen cũng không có đâm xuyên bộ ngực của hắn Tần hạo kim cương chiến thể, tuy nhiên tại sơ kỷ, nhưng là chư thần thân thể gian đoạn thứ 5. Chỉ cần là đoạt mệnh cảnh phía dưới lực lượng, đã cơ hồ rất khó phá hủy thân thể của hắn. Bất quá cái kia kích lớn màu đen mũi kích lên hư không ma diễm, lại là có đáng sợ thiêu đốt lực lượng. Vậy mà đem tần hạo lồng ngực, thiêu đốt đi ra một cái thật sâu lô máu. Bất quá tần hạo thể nội khí huyết một vận chuyển, tại thể nội tuần hoàn một vòng sau. Tần hạo trước bộ ngực cái kia huyết động, trực tiếp thì khôi phục như lúc ban đầu Thật không thể tin thân thể. Lúc này, một đạo thâm trầm cô lạnh thanh âm đột nhiên văng lên, tựa hồ mang theo một tia kinh thán. Một cái cao lớn thâm viên tộc nam tử, theo cái kia mảnh hát cám bên trong đi ra. Trong tay hắn nắm, chính là căn kia mũi nhọn thiêu đốt hư không ma diễm kích lớn màu đen. Cái này thâm viên tộc nam tử, thân thể cao lớn vô cùng, hất lên một bộ cổ lão thâm viên khải rác. Hắn ánh mắt mang theo một đạo lạnh ý, nhìn chầm chầm tân hạo, nói, trong nhân tộc, lại có người loại thân thể này cường độ tồn tại Thật vô cùng là hiếm thấy, tối thiểu nhất, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tân hạo đạm mạc cười một tiếng, nói, đó là người cô lậu quả văn. Thâm viên tộc nam tử nghe vậy, không hề tức giận, chỉ là không thèm để ý cười một tiếng, nói, người tuy nhiên tu vi khí tức tại nhị chuyển luân hồi cảnh, nhưng là người để cho ta đều cảm thấy kiên kỵ, có nguy cơ sinh tử. Cái này thâm viên tộc nam tử một thân tu vi khí tức, rõ ràng là thất chuyển luân hồi cảnh. Đây là tầng thứ 10 phần cao thâm luân hồi cảnh đại năng, mà lại, Cái này thâm viên tộc Nam Tử, tuyệt đối vẫn là thâm viên nhất tộc bên trong truyền thừa cường đại huyết mạch con nối dõi. Không phải vậy phổ thông thất truyền luân hồi cảnh cường giả, căn bản là không có cách đánh lui Tần Hạo. Tần Hạo lúc này rối ra một cái tay, đối với hư không một nắm. Ông, nhân hoàng bút to lớn bút thể, xuất hiện ở Tần Hạo trong tay. Nó giống như là một tôn toàn thân từ hoàng kim thủy tinh chú tạo mà thành chiến mâu, đầu bút lông vô cùng sắp bén. Cách đó không xa thâm viên tộc Nam Tử, ngựa khí bỗng nhiên trầm xuống nói Ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Ta biết ngươi khẳng định không phải cái kia ngu muội viễn cổ bộ lạc man Manji chi nhân, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Chương 413: Vĩnh Thế Trầm Luân. Tần Hạo lúc này trong tay nắm nhân hoàng bút, giống như là nắm một cây hoàng kim chiến mâu, toàn thân trên dưới tràn đầy ngập trời chiến ý. Xem ra, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Thâm Yên tộc nam tử cảm thụ được Tần Hạo trên người đáng sợ chiến ý, hán ngự khí vô cùng trầm thấp cùng rét lạnh. Đánh với ta một trận, người thắng sinh bại giả chết. Tân Hạo lên tiếng, ngữ khí kiên định, len ken có lực, tràn đầy một loại tài năng tuyệt thế. Vô luận là không cho Thâm viên mà Thần theo cái kia tế đàn cổ xưa bên trong thoát khốn mà ra, vẫn là cứu vãn Lao Tế Ti. Tân Hạo giờ phút này cũng sẽ không lui. Thâm viên tộc nam tử nắm tay bên trong kích lớn màu đen, lạnh nở nụ cười âm u, nói, "Tốt, đã ngươi như thế cố chấp, cái kia ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính Thâm viên chi lực." "Hn." Thâm Huyền tộc nam tử thoại âm rơi xuống. Dưới chân hắn mặt đất màu đen bên trong, nhất thời thì xông ra vạn đạo màu đen thần quang, quán thông bầu trời mặt đất. Giờ khắc này, thâm viên tộc Nam Tử, giống như là chìm nổi tại vạn cái màu đen thiên trụ phía trên, tràn đầy vô biên khí thế khổng lồ. Tân Hạo lúc này không sợ chút nào, ngược lại trong đồng tử, động bắn ra hai đạo sáng chói hoàng kim Thái Dương thần quang. Đã ngươi trầm luân trong bóng đêm, vậy ta thì dùng ngàn vạn Thái Dương chi quang, đưa ngươi triệt để chiếu sáng. Tân Hạo ánh mắt có vô tận phong Mang Phun trào lấy ngập trời thần quang. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo cùng cái kia thâm viên tộc nam tử, căn bản không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cũng là trùng sắt đến cùng một chỗ. Ấm ầm. Ấm ầm. Hai tôn bóng người, một tôn thần quang vạn trượng, một tôn toàn thân bao phủ hắc khí, đều là tràn đầy vô biên khí thế. Sức chiến đấu của bọn họ đều là mười phần cùng bố, cơ hồ sánh ngang phổ thông đỉnh phong luân hồi cảnh cường giả. Làm. Làm. Làm. Tân Hạo nắm tay bên trong nhân hoàng cốt Cùng thâm viên tộc trong tay nam tử kích lớn màu đen, ẩm vang đụng vào nhau, phát ra khiến người ta hồi hộp kim loại giao qua âm thanh. Ông! Lúc này toàn bộ hư không, tựa như là một cái bao tải to mở dạng, bị hai người kinh khủng chiến lực chiều dâng, cho xé rách đến cơ hội liền muốn phá vỡ đi ra. Trung quanh vô số khắp nơi, ào ào răng rắc răng răng răng răng nước ra phá nát. Bất quá cách đó không xa tàn phá cung điện, lại toàn thân giống như là cứng rắn nhất thần thiết chú tạo mà thành. Vô luận là kích lớn màu đen thả ra đáng sợ ma khí, vẫn là tần hạo trong tay nhân hoàng bút phát họa đi ra tài năng tuyệt thế, đều không cách nào đem phá hư. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa. Trung quanh không ít thâm viên tộc phổ thông sinh linh, đều là điên cuồng theo phiến địa vực này thoát đi. Thâm viên cự thú. Đi ra. Đột nhiên ngay lúc này, cái kia thâm viên tộc nam tử mãnh liệt mà đối với khắp nơi nhấn một cái. Ẩm ẩm. Nương theo lấy một trận long trời lở đất giống như chấn động Một đầu có chừng mấy trăm mét cao lớn cự thú, ẩm vang theo sâu trong lòng đất gào thét mà ra. Đầu này cự thú, quả thực là có mấy trăm mét cao lớn nguy nga, toàn thân lân phiến lít nha lít nhít. Mỗi một khối lân phiến, đều là có to bằng miệng chén, giống như là hắc kim chú tạo mà thành, lóe ra bằng lánh kim loại sáng bóng. Đầu này thâm viên ác thú, lúc này theo sâu trong lòng đất leo ra, thâm viên tộc nam tử dậm chân tại cái này thâm viên ác thú trên đỉnh đầu. Nuốt hắn, thâm viên tộc nam tử lạnh lùng lên tiếng giống Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng gào thét, đầu này Thâm Nguyên ác thú lập tức mở ra huyết bổ đại khẩu, trực tiếp đem cách đó không xa chìm nổi trong hư không tần hạo cho nuốt vào trong bụng. Thâm Nguyên tộc nam tử lúc này cười lạnh, tự nói một tiếng, Thâm Nguyên cự thú trong bụng, là vô tận không gian hư vô cùng hắc cảm Thâm Nguyên, liền xem như đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ bị nuốt vào trong đó, đều muốn vinh thế trần luân. Mà liền tại Thâm Nguyên tộc nam tử chính đang cười lạnh thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được dưới lòng bàn chân Thâm Nguyên cự thú, toàn bộ nguy nga thân thể Chính tại run rẩy kịch liệt lấy. Tình huống như thế nào? Thâm Huyền tộc nam tử lập tức cũng là ánh mắt biến đổi. Hắn thấy được, lúc này vượt sâu khổng lồ cự thú, toàn bộ thân hình bên trong, vậy mà phát ra tới từng đạo từng đạo màu đỏ như kim thần quang. Loại kia thần quang, tựa như là vô cùng thái dương thần quang một dạng, theo Thâm Huyền cự thú thể nội liền muốn tuôn ra đến. Trong đây một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Tình huống như thế nào? Thâm Huyền cự thú trong bụng, tự thành một vùng thế giới nhỏ, cái này nhân tộc tiểu tử Làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng, đem chọn cái thâm huyên cự thú cái bụng không gian đều muốn no bạo. Thâm huyên tộc nam tử ánh mắt lộ ra thật sâu thật không thể tin. Nhưng hắn lại không thay đổi được cái gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình dưới lòng bàn chân thâm huyên cự thú, phát ra vô cùng thống khổ tiếng gào thét. Sau đó, Vâng! Tại một đạo nổ vang dung trời bên trong, toàn bộ thâm huyên cự thú to lớn thu khu, trong nháy mắt chính là nổ tung lên. Vô cùng mặt trời kim sắc thần quang theo trong hư không động bắn mà ra, giống như là vạn nói kim sắc kiếm mang, đâm xuyên qua toàn bộ hư không. Trong chấp nhóm này, thâm viên tộc nam tự ánh mắt, lập tức thì âm trầm xuống. Bởi vì hắn thấy được, lúc này tần hạo hoàn hảo không chút tổn hại, dầm chân ở trong hư không. Tần hạo quanh thân trong hư không, lơ lửng từng viên kim sắc tiểu thái dương, tôn lên hắn như là một tôn thái dương thần quân mở dạng, tràn đầy vô biên uy nghiêm cùng ý thế. Lúc này, tần hạo song đồng, đều là đang thiêu đốt xích kim sắc hỏa Diễm Mặc dù thâm nguyên cử thú thể nội tự thành một cái tiểu thiên địa, có vô tận không gian hư vô cùng thâm nguyên. Nhưng tần hạo bị nuốt vào trong đó trong nháy mắt. Hắn không có chút nào do dự, trong nháy mắt liền đem thể nội đế tuấn thần thoại gen triệt để kích phát. Đế tuấn thần thoại gen bên trong mặt trời thánh lực, toàn bộ dùng để thi triển đại liệt dương thần quang bộ này tuyệt thế truyền thừa. Tần hạo quanh thân trong nháy mắt thì xuất hiện chỉnh một chút 10.000 ngàn khỏa kim sắc tiểu thái dương. 10.000 ngàn khỏa kim sắc tiểu thái Dương Cái kia là kinh khủng cỡ nào xí nhật chi lực cùng dung luyện chi lực. Hơn nữa, còn là quán chú đế tuấn thần thoại gen đại liệt dương thần quang. Đầu này thâm viên cự thú thân thể, căn bản không ngăn cản được loại này khủng bố tới cực điểm xích dương chi lực. Cho nên trong nháy mắt, Tân Hạo liền đem toàn bộ thâm viên cự thú thân thể cho nó bạo. Hắn trực tiếp cũng là xông ra thâm viên cự thú thể nội không gian. Người hẩn tàng trong bóng đêm, tại ta thái dương thần quang chiếu rọi phía dưới, căn bản không chỗ che thân. Tân Hạo lên tiếng, Ngữ khí mang theo một loại cực điểm uy nghiêm cùng bá đạo. Hắn sau lưng chỉnh một chút 10.000 khỏa kim sắc tiểu thái dương, lập tức thì tỏa ra một loại không có gì sánh kịp mặt trời thần quang. Trong chấp nhóm này, toàn bộ thánh đường chi địa hát ám đều là bị tần hạo một người cho đuổi. Lúc này, cái kia thâm viên tộc nam tử, bưng bít lấy hai mắt, trong miệng phát ra thật sâu hoảng sợ giống to, thật trướng mắt quang. Không, không, ấm ấm. Mấy vạn đạo liệt dương chi quang, trong nháy mắt tập trung vào một chút Chiếu xuất tại thâm viên tộc Nam Tử trên thân. Đây là kinh khủng bực nào nhiệt độ cao. Thâm viên tộc Nam Tử trong nháy mắt liền bị mấy vạn đạo xích dương chi quang đánh chúng, áp lực cường đại cùng thiêu lốt lực, để hắn không cách nào động đậy. Lúc này cái này thâm viên tộc Nam Tử toàn thân cổ lao thâm viên khải Giáp cũng là bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành giọt giọt cực nóng nước thép, vẩy xuống khắp nơi. Vâng anh! Tần hạo đống nhiên dầm chân tiến lên, trong tay nhân hoàng bút đống nhiên vạch một cái. Giang giác. Cái này Thâm Nguyên tộc nam tử trực tiếp bị Tần Hạo chặt đứt thân thể, nguyên thần đều bị lập tức chặt đứt, trong nháy mắt mất mạng. Thôn phệ. Tần Hạo đại thủ bỗng nhiên một chảo, đem cái này Thâm Nguyên tộc nam tử còn chưa tan đi đi hư vô hắc khí thân thể, cho bao phủ tại trong bàn tay của chính mình tâm, bắt đầu thôn phệ. Oan. Một loại lực lượng khổng lồ, lập tức xông vào Tần Hạo trong thân thể. Cái này Thâm Nguyên tộc nam tử huyết mạch, tựa hồ 10 phần không tầm thường, ẩn chứa cổ lao Thâm Nguyên chi lực. Tần Hạo đột nhiên ánh mắt nhất động, Bởi vì lúc này hắn thôn vệ cái này đặc thù thâm viên tộc nam tử sinh mệnh tinh hoa, vậy mà dẫn động trong cơ thể mình một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen. Chương 414, không thuộc về cựu châu. Ông, lúc này, tại tần hạo thôn vệ thâm viên tộc nam tử một thân sinh mệnh tinh hoa về sau. Trong cơ thể của hắn, chư thần trong vũ trụ, lại là một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, chậm dãi thức tỉnh. Loảng soảng. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo trước mặt trong hư không, chư thần lò luyện đột nhiên không tự chủ được xuất hiện Tần hạo nhìn lên trước mặt chư thần lò luyện, đột nhiên trong cơ thể hắn viên kia mới giác tỉnh thần thoại gen bên trong thần hồn ý chí, lập tức thì lao ra, dung nhập tại chư thần dung trong lò. Tần hạo ánh mắt kinh ngạc, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thoại gen. Vậy mà tự động dung hợp đến chư thần dung trong lò. Mà lúc này, tần hạo trong đầu chư thần thần văn, chậm rãi truyền ra một đạo tin tức, thao thiết, đại thần cấp thần thoại gen, có viễn cổ thôn phệ lực lượng, có thể nuốt tận thiên hạ Tần hạo tiếp nhận hết chư thần thần văn về sau. Hắn nhất thời liền hiểu, chính mình vậy mà đã thức tỉnh một đầu viễn cổ thần thú thần thoại gen. Mà lại, thao thiết thần thoại gen, bây giờ vậy mà tự động đúc nóng đến chư thần trong lò luyện, để chư thần lò luyện, đã có được linh tính. Tương đương với chư thần lò luyện nắm giữ một cái thuộc về mình khí linh. Cái kia chính là thao thiết khí linh. Lúc này, tần hạo đối với chư thần lò luyện xa xa nhấn một cái, hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Vâng Nhất thời Chư Thần Lò Luyện thì trong hư không biến thành một đầu to lớn thao thiết ác thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức liền đem nơi xa một tòa núi lớn cho cắn nát. Tần Hạo ánh mắt kinh dị, nhìn lấy một màn trước mắt. Tình cảnh này, tràn đầy rung động. Nguyên lai like, Chư Thần Lò Luyện đều là bị động phòng ngự, hoặc là Tần Hạo chính mình không chế, mới có thể trang bị đồ vật, tiến hành dung luyện. Nhưng bây giờ, Chư Thần Lò Luyện lại là có thuộc về mình thao thiết khí linh. Mà lại thao thiết khí linh có tiên tiên thần thú thần thông, thôn vệ hết hãy để chư thần lò luyện uy năng càng thêm khủng bố. Lúc này, Tân Hạo đem chư thần lò luyện một lần nữa thu nhập trong người chính mình. Nhất thời, Tân Hạo chính là cảm thấy chư thần lò luyện dung luyện trong đó phong ra lão quái vật trưởng sinh thánh cảnh sinh mệnh bản nguyên, đều là tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Thao thiết thần linh dung nhập, phản phất cho chư thần lò luyện tăng thêm một cái dung luyện máy gia tốc. Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được, so trước đó tối thiểu nhất hùng hậu gấp bội năng lượng, ngay tại theo chư thần trong lò luyện lan truyền ra, hướng về thân thể của mình bên trong rót vào. Không biết Lao tế Ti có thể hay không một lần nữa tỉnh lại. Tân hạo lúc này hướng về cái kia tàn phá đại điện đi đến. Lúc này, cuối cùng không có thâm viên tộc sinh linh, còn dám ngăn cản hắn. Trước đó cái kia thâm viên tộc nam tử, hẳn là theo khắp mặt đất chạy trốn ra ngoài một người cường đại nhất thâm viên tộc sinh linh. Bất quá kinh khủng nhất, chỉ sợ vẫn là Lao tế Ti dưới chướng cái kia tế đàn cổ xưa bên trong trói buộc viễn cổ thâm viên ma thần. Tân hạo thậm chí là có thể nghe được vô cùng đáng sợ cùng cổ láo tiếng gào thét, ngay tại theo cái kia tế đàn cổ xưa bên trong chuyến tới. Đạp đạp đạp. Tân hạo lúc này đi tới tàn phá trong đại điện. Hắn đi vào ngủ say láo tế ti trước người. Hy vọng hữu dụ. Tân hạo hơi hơi hít một hơi. Lập tức hắn đồng nhiên một chỉ điểm tại láo tế ti mi tâm. Chư thần ánh sáng, xua tan hắc ám, khôi phục ánh sáng, chư thần vinh diệu, chiếu dọi chư thiên. Tân hạo giờ khắc này theo ý chí của mình bên trong dẫn ra một đạo chư thần ánh sáng, trong nháy mắt rút vào lao tế ti tinh thần bên trong. "Oan." Cơ hồ ngay tại chư thần ánh sáng tiến vào lao tế ti tinh thần bên trong trong nháy mắt. Một loại vô cùng rồi rào mênh mông khí thức, trong nháy mắt thì theo lão tế ti thân thể bên trong ầm vang khuyết tán mà ra. Tân Hạo trong nháy mắt thì lùi lại chỉnh một chút mấy bước, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, nhìn chầm chầm lao tế ti. Lúc này, Tân Hạo thấy được, lao tế ti chậm rãi mở ra hai con người. Cái kia thương lão trong con người, Hắc khí tận tán, một mảng lớn màu trắng thần quang, phun trào mà ra. Lao tế ti nhìn về phía Tân hạo, mỉm cười, nói, đà tạ tiểu Hữu Tân hạo vội vàng lên tiếng nói, tiền bối đã khôi phục tất cả lực lượng. Lao tế ti chậm rãi đứng người lên, nói, lực lượng của ta, cho tới bây giờ đều là đỉnh phong trạng thái, ta đã gần như thần, lực lượng sẽ không trôi mất, trước đó ý chí của ta, bị dưới tế đàn thâm viên ma thần xâm lấn, lâm vào hôn độn trạng thái. Tân hạo gật gật đầu, đi lên trước. Lên tiếng nói, vậy là tốt rồi, tiền bối, lần này ta trước tới nơi này, chính là vì tìm kiếm ngài, ta là tộc trưởng lão nhân chỉ thị tới. Lão tế ti thương lão con ngươi tập trung vào tần hạo, nói, ngươi muốn muốn tìm phụ thân người tung tích. Tân hạo ánh mắt giật mình, nói, tiền bối, ngài làm sao biết. Thương trong đầu cũng là chật chật lên tiếng nói, lao ra hỏa này, thật sự chính là có ít độ à, cái này đều có thể thôi diễn đi ra, xem ra thật đến chi thiên mệnh cảnh giới, gần như thần. Cũng không biết Lao ra hỏa này, cùng cửu châu trung tâm gần như tiên băng thần nữ đế, cái nào lợi hại hơn. Tân Hạo cũng là không nghĩ tới, cái này đại hoang chỗ sâu viễn cổ bộ lạc bên trong, thật ẩn giấu đi như thế một tôn vô cùng đáng sợ cổ Lao tồn tại. Tân Hạo ánh mắt chờ mong, nhìn trước mắt Lao tế Ti, nói, còn xin tiền bối nói cho ta biết phụ thân bây giờ sinh tử, còn có hạ lạc. Lao tế Ti trầm ngâm một lát, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi tại cái kia một trận đại chiến bên trong cũng không có vấn lạc, mà chính là lưu lạc đến một cái thần bí địa phương. Tân Hạo nghe được tin tức này, trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi. Nhưng lập tức, hắn tiếp tục hỏi, cái kia phụ thân ta hạ lạc đầu. Lao tế Ti lắc đầu, nói, cái này ta cũng vô pháp rõ sẽ đến, phụ thân ngươi mệnh cách, mười phần kỳ quái, không nứt máy đều không thể thôi diễn mệnh của hắn cách, hắn tự hồ. Tân Hạo hỏi, tự hồ cái gì? Lao tế Ti trầm ngâm một hồi, mới nói, phụ thân ngươi, tự hồ không thuộc về Cựu Châu đại địa không thuộc về Cửu Châu Đại Địa. Tân Hạo ánh mắt dỗng nhiên biến đổi, nói: "Phụ thân ta chẳng lẽ là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hoặc là Cửu Châu bên ngoài những tinh cầu khác cùng tu hành văn minh bên trong người?" Tân Hạo bây giờ nhận giới, đã sớm thật to phát triển. Hắn biết, Cửu Châu Đại Địa cũng chỉ là vùng tinh không vũ trụ này bên trong ngàn vạn giới tu hành mặt bên trong một cái. Ngoại trừ trung tâm vũ trụ bao là nhất chủ giao diện Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Mên Ngông vũ trụ, trong vũ trụ Mên Ngông vẫn tồn tại rất nhiều lơ lửng đại lục. Sinh mệnh tinh cầu, tu hành tinh hệ chờ một chút, các loại tồn tại sinh mệnh cùng tu hành văn minh địa vực. Cho nên lúc này, Tần Hạo mới hỏi ra vấn đề này. Lao Tế Ti tu vi gần như thần, hắn tôi diễn, tuyệt đối không phải là tin miệng nói bậy. Lúc này Lao Tế Ti nghe Tần Hạo vấn đề, trầm mặc một lát, nói, phụ thân ngươi có thể là cửu châu đại địa bên ngoài vực ngoại, buông xuống tới, hoặc là chuyển thế tới tồn tại. Tần Hạo hít sâu một hơi, nói, đà tạ Lao Tế Ti. Thoại âm rơi xuống. Tân hạo quay người hướng về thánh đường chi địa bên ngoài phương hướng đi đến. Tiểu hữu, chờ một chút. Đột nhiên, Lao Tế Ti lên tiếng. Tân hạo quay người nhìn về phía Lao Tế Ti, ánh mắt nghi hoặc, nói, tiền bối, còn có chuyện gì sao? Lao Tế Ti toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang, để hắn nhìn qua vô cùng thánh khiết. Hắn rội ra khô gầy ngón tay, chỉ chỉ dưới chân tế đàn cổ xưa, cười tủng tìm nói, ta muốn mời Tiểu hữu, cùng ta cùng một chỗ thông qua đầu này phong thiết lộ, tiến vào thâm viên giới mặt bên trong. Chu sát một tôn Thâm viên Ma Thần. Chương 415, Phong Thiên Lộ bên trong. Tiến vào Thâm viên giới mặt, Chu sát một tôn Thâm viên Ma Thần. Tân Hạo lúc này nghe được Lao Tế Ti thành âm, ánh mắt nhất thời cũng là lóe qua một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lao Tế Ti vậy mà lại mời chính mình Chu sắt cường địch. Hơn nữa còn là tiến vào Thâm viên giới mặt loại này Chư Thiên vạn tộc địa bàn, Chu sát một tôn truyền thuyết cấp bậc Thâm viên Ma Thần. Tuy nhiên Thâm viên tộc, tại Chư Thiên vạn tộc bên trong, bài danh cũng không gần phía trước. Thế nhưng dù sao cũng là một tôn chư thiên vạn tộc bên trong thâm huyên ma thần A. Loại này giọng điệu bá đạo, chỉ sợ cũng thì Lao Tế Ti loại này gần như thần tồn tại, mới có thể nói được đi. Lúc này, tần hạo ánh mắt bên trong mang theo vẻ do dự. Tiến vào thâm huyên giới mặt loại này chư thiên vạn tộc bản thổ giao diện bên trong, khẳng định có lấy vô cùng hung hiểm. Nhưng là Lao Tế Ti tu vi đã gần như thần, đi theo hắn tiến vào thâm huyên giới mặt bên trong chu sát ma thần, nói không chừng có thể có được to lớn cơ duyên tạo hóa. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, mặc dù có không nhỏ hung hiểm. Nhưng là đi theo một tôn nhân tộc đại năng, đi chu sát một tôn ma thần, đây quả thực là quá mức rung động. Thường nhân chỉ sợ cả đời, đều không có dạng này kỳ dị thể nghiệm. Cho nên lúc này, tần hạo suy nghĩ trong chốc lát về sau, chính là nói, tốt, ta nguyện ý cùng tiền bối, tiến vào thâm nguyên giới mặt, chu sát thâm nguyên ma thần. Lao tế ti toàn thân phát ra nhàn nhạt màu trắng linh quang, lúc này hắn mỉm cười, nói... Tiểu hữu lựa chọn là chính xác, yên tâm, có ta ở đây, không có thâm viên tộc sinh linh có thể thương tổn đến ngươi, ngược lại ngươi có thể sẽ theo thâm viên dưới mặt bên trong, tìm kiếm được tuyệt thế cơ duyên và tạo hóa. Tân hạo nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này, thương cũng là trong đầu hoa hoa hết lớn, tiểu hạo tử, thâm viên dưới mặt bên trong, còn là có không ít đồ tốt, bởi vì năm đó vạn tộc đại chiến thời điểm, từng có không ít mỗi cái chủng tộc đại năng, tại trong thâm viên chèm giết, vẫn lạc tại trong thâm viên. Thi thể mai táng tại thâm nguyên giới mặt bên trong. Tân Hạo nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần có độ tốt, vậy ta vẫn hết sức cảm thấy hứng thú, mà lại trừ cái đó ra, có thể quan sát một tôn nhân tộc đại năng, chu sát thâm nguyên ma thần, đối tu vi của ta có lợi ích cực kỳ lớn. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, vừa vặn lần này chư thần lò luyện, dung hợp thao thiết thần thoại gen ý chí về sau, trở thành một loại gần như sinh linh giống như tồn tại. Tân Hạo biết, nếu là mình tiến vào thâm nguyên giới mặt bên trong, Có lẽ có thể phóng xuất ra chư thần lo luyện, điên cuồng thôn phệ thâm nguyên giới mặt bên trong thiên địa lực lượng. Chư thiên vạn tộc, đều là theo thiên địa vũ trụ đán sinh ban đầu, diễn hóa đi ra cường đại chủng tộc. Vô luận là chư thiên vạn tộc sinh trong linh thể bản nguyên lực lượng, vẫn là chư thiên vạn tộc sinh tồn giao diện bên trong thiên địa lực lượng. Đối với tần hạo tới nói, cũng có thể thôn phệ tiến hành dung luyện, lớn mạnh lực lượng của mình. Đã tiểu hữu đồng ý, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lao tế mỉm cười Hắn để Tần Hạo đi đến bên cạnh của mình. Ông! Nhất thời, một cái thần quang lồng ánh sáng, thì bao lại Tần Hạo cùng Lao Tế Ti. Tần Hạo theo cái này thần quang lồng ánh sáng bên trong, cảm nhận được một loại mười phần lực lượng mạnh mẽ. Tầng này thần quang lồng ánh sáng, cho Tần Hạo cảm giác, không giống như là một tầng quang, mà giống như là trên đời này cứng rắn nhất thân thiết, đúc tạo nên một tầng vòng phòng hộ. Đi thôi! Lao Tế Ti phất phất tay, dưới chân hắn tế đàn cổ xưa cái nắp lập tức mở rộng Vâng. Nhất thời, một mảng lớn vực sâu màu đen ma khí, nhất thời cũng là theo tế đàn kia bên trong trong nháy mắt sông ra. Trong đó, còn có giống như là vô số u linh tiếng gào thét. Bệnh. Nhưng lão tế ti chỉ là huy vũ một ra tay trưởng. Ầm ẩm. Một mảng lớn màu trắng linh quang ào ào ào chạy xuôi mà qua. Giống như là bạch quang sông dài một dạng. Lập tức liền đem cái kiếm mảnh theo trong tế đàn dũng vánh tiến ra thâm huyền ma khí cho triệt để chôn vùi. Bạch. Mà trong chốc ngắn này, Lao tế ti mang theo tần hạo, lập tức thì nhảy vào cái kia trong tế đàn. Trong ngáy mắt, loảng soảng. Một tiếng, tế đàn cổ xưa cái nắp đóng lại. Tân hạo thấy được, chính mình cùng Lao tế ti, ngay tại một cái mười phần hắc gám đường đi sâu thăm thẳm bên trong mau chóng chìm xuống. Trung quanh là nhanh chóng gào thét mà qua thâm nguyên ma khí. ầm ầm ầm ẩm, ầm ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Một đường lên, thậm chí là có không ít hắc khí ngưng tụ thành nguyên một đám cường đại thâm nguyên tộc sinh linh. Mỗi một cái đều là tướng mạo hung ác, trong tay nắm màu đen chiến binh, điên quẩn công kích tần hạo cùng Lao Tế Ti chỗ thần quang lồng ánh sáng. Nhưng là thần quang lồng ánh sáng vô cùng cứng rắn, những thứ này thâm viên tộc sinh linh, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần hạo nhìn về phía Lao Tế Ti nói, tiền bối, chúng ta còn muốn chìm xuống bao lâu thời gian. Lao Tế Ti tự hồ biết được tần hạo nội tâm suy nghĩ. Hắn mỉm cười, nói, đầu này phong thiên lộ 10 phần dài rằng, giặc, ngươi có thể đi ra thần quang lồng ánh sáng Tại đầu này phong thiên lộ phía trên cùng thâm huyền sinh linh chém giết, tăng lên võ đạo của mình. Tân hạo ánh mắt sáng lên, nói, vậy liền làm phiền tiền bối. Lao tế ti gật gật đầu, điểm một cái chung quanh thần quang lồng ánh sáng. Thần quang lồng ánh sáng nhất thời bị mở bung ra một cái không gian lỗ hồng. Bạch! Tân hạo trực tiếp dậm chân đi ra thần quang lồng ánh sáng. Thần quang lồng ánh sáng bên trong cùng bên ngoài, quả thực là hai thế giới. Tân hạo vừa dậm chân tiến vào chân chính phong thiên lộ bên trong. Hắn nhất thời thì cảm nhận được vô cùng áp lực, từ chung quanh đẻ ép tới. Tân hạo nhất thời liền nghe đến bên thai có vô số thâm viên ác linh đang thét gạo. Khắc khắc kiệt. Tiểu tử này cũng dám đi ra, cái kia chính là đang tìm cái chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nuốt hắn một thân khí huyết, tuyệt đối có thể lớn mạnh chính mình, thoát thai hoang cốt, thậm chí là tấn thăng đến thâm viên thống lĩnh tầng thứ. Vô số thâm viên tộc sinh linh, lúc này, đều là tại gắt gao nhìn chầm chầm tân hạo, tinh hồng trong đôi mắt, ch Tần hạo cái kia tràn đầy khí huyết, quả thực để hắn giống như là một tôn ngay tại khí thế to lớn thiêu đốt thần lô, đứng lặng tại phong thiên lộ bên trong trong bóng tối. Cái này tự nhiên là trong nháy mắt hút đưa tới vô số thâm viên ác linh dình mỏ. Bất quá lúc này, tần hạo không những không ẩn tàng khí huyết. Hắn ngược lại đem chính mình thân thể bên trong to lớn khí huyết, toàn bộ đều phóng xuất ra. Trong chấp nhóm này, hắn lập tức thì hút đưa tới càng nhiều thâm viên ác linh. Thậm chí là có mấy cái tôn thân thể đã ngưng tụ thành hình Toàn thân ám kim sắc cao lớn thâm viên thống lĩnh, theo trong hư không xuất hiện, giậm chân đi tới. Mấy cái này cao lớn thâm viên thống lĩnh, trong tay nắm thẩm chiến mâu màu vàng óng, đồng tử phun trào màu đỏ huyết quang, nhìn qua vô cùng hung tàn. Tất cả ác linh, toàn bộ lên cho ta, trước đem tiểu tử này lực lượng toàn bộ hao hết. Mấy cái này thâm viên tộc thống lĩnh, cảm giác được tần hạo trên người khí tức cường đại, 10 phần đáng sợ. Bọn họ vậy mà không xuất thủ, ngược lại để thủ hạ của mình, cái kia vô số thâm nguyên ác linh trước đi chịu chết. Tiêu hao tần hạo lực lượng. Đợi đến tần hạo lực lượng hao hết, đó chính là bọn họ thu hoạch thành quả tháng lợi thời điểm. Tần hạo nghe được mấy cái này thâm viên tộc thống lĩnh cây sách, thì là khỏe miệng xẹt qua một đạo vẻ cười lạnh, nếu các ngươi muốn dùng biển người chiến thuật đến hao hết lực lượng của ta, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi thật không có hy vọng. Chương 416, Hác Ám Cửu Đầu Long. Biển người chiến thuật, đối với tần hạo mà nói, kỳ thật thật không có tác dụng quá lớn. Bởi vì tần hạo có được chư thần lo luyện có thể không ngừng thôn vệ địch tính mạng con người bản nguyên cùng công lực, đến lớn mạnh cùng bổ sung chính mình. Cho nên bây giờ Tần Hạo, muốn đem đánh giết, chỉ có thể trong nháy mắt phóng thích cường đại đến vô cùng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Tần Hạo phá hủy. Không phải vậy Tần Hạo tựa như là đánh không chết tiểu cường, có thể một mực chiến đấu tiếp. Cho nên nói, rất nhiều võ giả sợ hãi biển người chiến thuật. Nhất là rất nhiều võ giả, cho dù là luân hồi cảnh, thậm chí là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Một khi lọt vào đại hoang vô số thú chiều bên trong, cũng sẽ cuối cùng bị vô số cường đại yêu thú vây công kiệt lực mà chết. Nhưng Tần Hạo sẽ không. Hắn có thể không ngừng giết địch, thôn phệ dung luyện lực lượng tiến vào thân thể của mình bên trong. Cho nên biển người chiến thuật, đối với Tần Hạo mà nói, không những sẽ không đem hắn mà chết, ngược lại sẽ để Tần Hạo càng ngày càng cường đại. Mà cái này, cũng là vì cái gì Tần Hạo hiện tại như vậy gắn lớn, trực tiếp tiến nhập phong thiên lộ chân chính trong không gian, phóng thích chính mình khí huyết. Hấp dẫn đến vô số thâm viên tộc sinh linh. Tân hạo biết, nếu là thật sự ra bảy ra chính mình không ngăn cản được thâm viên tộc sinh linh mạnh mẽ. Lao tế ti khẳng định sẽ xuất thủ, trợ giúp chính mình đánh giết. Cho nên tân hạo hiện tại càng là không kiêng nghề gì cả, phóng thích tất cả khí huyết, hấp dẫn đến vô số thâm viên tộc sinh linh. Giết. Tân hạo này thì không có bất cứ gì ngôn ngữ. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Hắn muốn đầy đủ sử dụng, tại đầu này thâm viên tộc phong thiên lộ phía trên, chu sát thâm viên tộc sinh tr lớn mạnh chính mình. Tân Hạo lúc này, ánh mắt mang theo từng đạo từng đạo lạnh lùng giết hại chi sắc. Hắn tay trái xuất hiện ám kim sắc đại đế kiếm, tay phải thì là một thanh vết rỉ loang lộ trường kiếm. Hỏa thần chi lực. Lôi chi tổ vũ. Tân Hạo yên lặng kích phát thể nội hỏa chi tổ vũ chúc dung thần thoại gen lực lượng. Còn có lôi chi tổ vũ cường lương thần thoại gen lực lượng. Hắn hai tay nắm một thanh kiếm, biến thành lôi đỉnh phun trào kiếm, một cái khác thanh kiếm thì là bám vào phía trên vô tận liệt diễm. Một thanh lôi kiếm, một thanh hỏa kiếm. Đều là tràn đầy hủy diệt tính sát phạt chi lực. Ấm ẩm ẩm, ẩm ẩm. Tần hạo điên cùng hướng về chung quanh chém giết mà đi. Lôi đỉnh cùng liệt diễm, nhất thời liền biến thành hai đầu thần quang sung dài, tại phong thiên lộ bên trong trong hư không tối tăm, điên cuồng xoay trọn, rào sát. A, A, A. Nhất thời, nương theo lấy từng đạo từng đạo đáng sợ kêu thảm cùng tiếng gào thét. Nguyên một đám thâm viên tộc sinh linh, bị tần hạo trong tay song kiếm cho chém giết Tình huống mười phần thảm liệt. Nhưng Tần Hạo ánh mắt lại là không có có bất luận cảm tình gì ba động. Hắn hiện tại chỉ muốn tận khả năng nhiều đánh giết một số chư thiên vạn tộc thâm huyên sinh linh, đến bổ sung võ đạo của mình bản nguyên, lớn mạnh đại võ đạo tu vi. Lúc này, Tần Hạo sau lưng hiển hóa ra ngoài chư thần lò luyện. Dung hợp thao thiết thần thoại ý chư thần lò luyện, lúc này vậy mà tại Tần Hạo sau lưng, trong nháy mắt diễn hóa đi ra chín đầu màu đen đầu rồng. Mỗi một điều màu đen đầu rồng Áo hào hướng về chúng quanh thâm nguyên tộc sinh linh bên trong, mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn phệ, dung luyện. Liên tục không ngừng cho Tần Hạo cái này chủ nhân cung cấp vô cùng dồi dào cùng bàng bạc lực lượng. Tình cảnh này tràn đầy vô cùng rung động. Tân Hạo lúc này giống như là trong truyền thuyết Hắc gám Cửu Đầu lòng một dạng, võ giống như là một tôn Hắc gám quân vương, chúa tể hết thảy. Lúc này, lực lượng của hắn, hắn võ đạo bản nguyên đều đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Làm sao có thể? Cái nhân tộc tiểu tử này Vậy mà khí tức càng ngày càng thịnh vượng, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Lúc này, ngay tại nơi xa quan chiến mấy cái cao lớn thâm viên tộc thống lĩnh, rốt cục có chút hốt hoảng. Nhưng là tần hạo trên người rồi rào huyết khí, đối với những thứ này thâm viên tộc sinh linh tới nói, thật sự là gồm có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Cùng tiến lên. Chu sát tiểu tử này. Mấy cái thâm viên tộc thống lĩnh thương lượng xong về sau. Bọn họ nhất thời cũng là khua tay trong tay chiến mâu màu đen, toàn thân ma khí ngập trời. Hướng về Tần Hạo đánh tới. Đến rất khá, đã đợi các người rất lâu. Tân Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên tách ra vạn trượng thần quang. Hắn đôi mắt thần quang xuyên thủng hư không, tóc đen bay pháp phối, chiến ý ngập trời, giống như là một tôn bất bại chiến thần. Tân Hạo khua tay trong tay hai vai, trong nháy mắt thì cùng mấy cái này thâm huyền tộc thống lĩnh chém giết ở cùng nhau. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Tần Hạo lực lượng, vô cùng dã man cùng cường đại. Hắn nhìn như thon gầy nhân tộc thân thể bên trong lại là ẩn chứa một loại khiến người ta sợ hãi lực lượng đáng sợ. Tân Hạo song kiếm liên tục chém thẳng, để mấy cái cái Thiên Sinh Thần Lực Thâm viên tộc thống lĩnh đều là liên tiếp lui về phía sau, cảm giác căn bản ngăn cản không nổi. Sức lực cỡ này, thật là đáng sợ. Mặc dù mấy cái này Thâm Nguyên tộc thống lĩnh có được không có gì sánh kịp cường hãn Thâm viên thân thể. Nhưng giờ phút này, tại Tân Hạo ngang ngược thân thể chi lực nghiền ép dưới, nắm tay bên trong chiến mâu màu đen tay cầm, đều là bị chấn động đi ra huyết dịch. Đây quả thật là nhân tộc sao? Mấy cái thâm nguyên tộc thống lĩnh, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Bọn họ điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn, căn bản không nguyện ý lại cùng Tần Hạo cái này quái vật chiến đấu tiếp. Các người đi không nổi. Tân Hạo cười ha ha một tiếng. Tổ vu chi thủ. Tân Hạo đống nhiên rối ra một cái tay. Ẩm ẩm. Hư không bên trong, nhất thời thì xuất hiện một tôn to lớn hỏa diễm đại thủ, bao trùm toàn bộ hư không, giả thiên tế nhật. A. A. Tại hai đạo tiếng hét thảm bên trong, hai cái thâm viên tộc thống lĩnh trực tiếp bị ngọn lửa đại thủ cho nắm chết rồi. Bọn họ biến thành quần quận lực lượng chiều dâng, bị Tần Hạo sau lưng Hắc Ám Cự Đầu lòng cho cắn nuốt hết. Dung hợp Thao Thiết Chư Thần lò luyện, lần thứ nhất biến hóa, vậy mà biến hóa trở thành Hắc Ám Cự Đầu Long hình thái, để Tần Hạo đều là mở rộng tầm mắt. Bởi vì, chín đầu nguy nga hùng tráng Hắc Ám Cự Long chìm nổi ở sau lưng của chính mình, thôn phệ hết thảy. Đây đối với thị giác kích, thật sự là quá mức rung động. Cái này nhân tộc tiểu tử quả thực là cái đồ biến thái. Còn còn lại một cái Thâm viên tộc thống lĩnh, không có bị hỏa diễm đại thủ đánh trúng, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng ngay lúc này, rang rắc. Tân Hạo đầu lâu bên trong, đột nhiên xông ra một đạo đáng sợ lôi đỉnh tiềm điện. Trong hư không hóa thành một cây lôi đỉnh chiến mâu, theo hư không kia chớp xẹt qua, lập tức thì đâm xuyên qua cái kia Thâm viên tộc thống lĩnh thân thể. Cái này Thâm viên tộc thống lĩnh, trong nháy mắt ánh mắt cứng đờ, cảm nhận được sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Hắn muốn thi triển một loại cổ lão thâm viên tộc bí thuật thoát đi Tần Hạo cái này người khủng bố tộc nhưng lúc này giống hát ám cửu đầu long bên trong một khoảng cổ lão đầu rồng trong nháy mắt do tới lập tức thì đem cái này thâm viên tộc thống lĩnh nuốt lấy với rốt cục ngay lúc này tại vô số đánh giết về sau Tần Hạo tích lũy sung túc tới cực điểm lực lượng thu vi của hắn lập tức đã đột phá Vọt thẳng nhập Tam chuyển luân hồi cảnh d di gảo Hạo ngửa mặt lên trời thất dài Trung quanh vô số vốn là vây công mà đến thâm viên tộc các linh, giờ khác này đều là hào hào lui tán. Lần này, bọn họ đối một cái nhân tộc, cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Chương 417, thâm viên ma thần. Tần hạo tại cái này dưới vực sâu, đánh chết không biết bao nhiêu thâm viên tộc sinh linh. Lúc này hắn lực lượng trong cơ thể đã sôi trào tới cực điểm. Cương đại chiến khí, theo tần hạo thân thể bên trong phát ra đến, để chung quanh tất cả thâm viên tộc sinh linh, đều là cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng hoàng sợ. Tân hạo lực lượng, thật sự là quá cường hãn. Cái này khiến tất cả thâm viên tộc sinh linh, cảm giác đối mặt mình, căn bản cũng không phải là một cái nhân tộc, mà chính là một tôn dưới vực sâu thâm viên ma thần. Lúc này, thì liền thần Quang lồng ánh sáng bên trong láo tế ti, một đôi thương lào ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, tân hạo chiến lược vậy mà như thế khủng bố. Kỳ thật láo tế ti đã đoán được một số có quan hệ Tần hạo bí mật, Bởi vì lúc trước Lão Tế Ti bị Thâm Nguyên Ma Khí xâm lấn thần trí. Hắn tình trạng ở vào thần trí không rõ cùng hỗn hỗn độn độn bên trong. Là Tần Hạo rót vào tinh thần hắn bên trong một đạo trư thần ánh sáng, giải cứu Lão Tế Ti. Đem Lão Tế Ti theo bóng tối vô tận cùng trầm luân bên trong, kéo tách rời ra. Cho nên Lão Tế Ti biết được, Tần Hạo trên thân có thật không thể tin bí mật. Lão Tế Ti lần này chỗ lấy mời Tần Hạo, cùng một chỗ tiến vào Thâm Nguyên giới diện, chu sát Thâm Nguyên Ma Thần, cũng là bởi vì cái này cần nhất. Tần hạo lúc này toàn thân thần quang vạn trượng, chiến khí phồn vinh mạnh mẽ. Hắn vẫn tại phong thiên lộ bên trong, tìm kiếm cường đại thâm viên tộc sinh linh, tiến hành chém giết. Đối với tần hạo mà nói, hắn hôm nay suy nghĩ gì đều là có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại duy nhất chuyện có ý nghĩa, chính là tận khả năng đánh giết thâm viên tộc sinh linh. Thôn phệ luyện hóa bọn họ thâm viên tri lực, tăng lên lực lượng của mình, phóng đại võ đạo của mình bản nguyên. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. vâng. Giờ khắc này... Tần Hạo ánh mắt phun trào thần quang, khí tức quanh người tò lớn vô biên. Đáng sợ chiến khí, giống như là từng đạo từng đạo lưỡi dao sắp bén, theo thân thể của hắn bên trong động bắn mà ra. Thời khắc này Tần Hạo, quả thực tựa như là trên chiến trường một cái cực đoan tối say thịt. Nơi hắn đi qua, không có một ngọn cỏ. Vô số thâm viên tộc sinh linh, đều là bị Tần Hạo đánh giết tại hắn lực lượng kinh khủng phía dưới. Sau đó Tần Hạo sau lưng hắc ám cửu đầu long, lại sẽ điên cùng thôn vẹ bị đánh chết thâm viên tộc sinh linh Tần Hạo chiến đấu chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm, nhưng là không có chút nào kiệt lực. Ngược lại, khí tức của hắn càng ngày càng cường đại. Vừa vừa bước vào tam chuyển luân hồi cảnh cảnh giới, lại muốn bắt đầu tiến hành đột phá. Mà lại, Tần Hạo thân thể, toàn thân đều là tràn đầy vô tận lực lượng, giống như là muốn lập tức bạo phát đi ra một dạng. Tân Hạo cả người, chim nổi tại phong thiên lộ bên trong, giống như là một tôn nhân tộc chiến tôn, bách chiến mà không tha. Rốt cục, tân Hạo điên cuồng đánh giết Trọc giận phong thiên lộ bên trong một vị kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Ông Cái này Thâm Nguyên tộc tồn tại duỗi ra một cái tay. Hư không bên trong, nhất thời một cái đen như mực đại thủ chính là bỗng nhiên chụp tới. Tân Hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại, cảm nhận được một loại đáng sợ uy áp, lập tức thì buông xuống đến thân thể của mình phía trên. Hán toàn bộ thân hình, tựa như là lập tức muốn phá vỡ đi ra. Cái này xuất thủ Thâm Nguyên tộc cấm kỵ tồn tại, tuyệt đối là một cái sinh linh hết sức khủng bố, có thông thiên tu vi. Soạt Ngay lúc này, Lao Tê Ti cũng xuất thủ. Hắn khẽ mỉm cười, rôi ra một ngón tay. Nhất thời cái này ngón tay bên trong, thì bột phát ra một mảng lớn màu trắng thần quang. Mảnh này màu trắng thần quang, giống như là một đạo hư không sông giải lập tức thì ngang qua toàn bộ phong thiên lộ. Cái kia xuất thủ thâm nguyên tộc cấm kỵ tồn tại bàn tay lớn màu đen, lập tức liền bị đầu này thần quang sông dài cho đánh nát. Cơ hồ chỉ trong ngay mắt, tần hạo nhất thời thì cảm nhận được. Trên người mình ngập trời áp lực Trong nháy mắt thì tiêu tán. Lúc này, Tân Hạo trong lòng có rung động. Lao tế ti lực lượng, thật sự là hùng vi đến một cái cực điểm, quá kinh khủng. Lúc này, Tân Hạo nhìn về phía cách đó không xa phong thiên lộ hắc gám cuối cùng. Một kẻ thân thể thân ảnh cao lớn, chính chậm rãi rậm chân đi tới, ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kinh nộ. Đạo này cao lớn bóng người, chính là vừa mới ra tay cái kia thâm viên tộc cường giả. Bất quá lúc này hắn một cái cánh tay, đã phá nát, biến thành đầy trời mưa máu. Hiển nhiên Lão Tê Ti vừa mới tùy tiện nhất kích, liền để cho cái này thâm viên tộc sinh linh, cảm nhận được một loại trong nháy mắt thì muốn sợ hãi tử vong. Cái này thâm viên tộc sinh linh, lập tức thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Đảo mắt thì biến mất tại phong thiên lộ vô tận hắc cám bên trong. Tân Hạo thấy cảnh này, đối với cách đó không xa Lão tế Ti ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, van bối vô cùng càng kích. Tân Hạo rất rõ ràng, nếu là vừa mới Lão tế Ti không xuất thủ, mình bây giờ... Chỉ sợ đã trở thành một bộ tử thi. Không. Có lẽ đã bị cái kêu bàn tay lớn màu đen cho mặt xác không còn sót lại một chút cạn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tân Hạo vẫn luôn tại đánh giết thâm viên tộc. Hắn lực lượng trong cơ thể, hung hậu đến một cái cực điểm. Rốt cục tại một ngày này, Tân Hạo đột phá. Hắn trực tiếp bước vào tứ chuyển luân hồi cảnh. Ngắn ngủi trong 10 ngày. Tân Hạo theo nhị chuyển luân hồi cảnh, bước vào tứ chuyển luân hồi cảnh. Loại này tốc độ khủng khiếp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bởi vì chư thần lo luyện, để Tân hạo có như thế đáng sợ biến thái năng lực. Liền xem như Lao tế Ti, loại này gần như thần giống như tồn tại, lúc này đều là ánh mắt lộ ra kinh thán chi sắc. Hiển nhiên, hắn sống vô tận năm tháng, cũng là chưa từng gặp qua loại tồn tại này. Tân hạo một bước bước vào thần quang lồng ánh sáng bên trong. Bởi vì Lao tế Ti vừa mới truyền âm cho hắn, thâm viên giới diện, cũng nhanh muốn tới. Mà lúc này đây, Tân hạo cũng là chấn kinh khắp cả phong thiên lộ dài ràng giặc cùng cuốn cuộn. Liền xem như lấy Lao Tế Ti thần thông tu vi, đều là chỉnh một chút tại đầu này thông hướng thâm huyên giới diện phong thiên lộ bên trong, đi chỉnh một chút gần hơn 10 ngày. Phía trước cũng là thâm huyên giới diện. Lao Tế Ti lúc này tán đi thần quang lồng ánh sáng, lên tiếng nói ra. Tân hạo đi về phía trước mấy bước, nhất thời tầm mắt cũng là bỗng nhiên trống trải. Lúc này, hắn thấy được. Hắn đã đi ra phong thiên lộ, đi tới một mảnh hạo hắn vô tận thế giới. Cái thế giới này, khắp nơi là một mảnh đen kịt bầu trời phía trên mây đen cuồn cuộn. Toàn bộ thế giới bên trong, khắp nơi đều là tản ra đen nhánh thâm nguyên ma khí. Xa xa liên miên màu đen đổi núi bên trong, có cổ lao ác thú đang gào đảo. Tiếng gào thét truyền khắp cả vùng. Đây chính là thâm nguyên giới diện, Chư Thiên vạn tộc sinh tồn thế giới. Tần Hạo lúc này, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Đối với Tần Hạo mà nói, hắn cái này là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa phía trên đi tới chư Thiên vạn tộc sinh tồn giao diện. Trước đó Tần Hạo thông qua một số thủ đoạn tương dình mờ qua ma giới khắp nơi. Thế nhưng cùng hiện tại hắn trực tiếp giẫm chân tại thâm viên giới diện, là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Tân Hạo thể nội chư thần lo luyện nhanh chóng vận chuyển, ngay tại thôn phệ lấy viễn thiên điệu này thâm viên ma khí. Lao tế ti kinh ngạc nhìn Tần Hạo liếc một chút, ánh mắt bên trong có kinh thán chi sắc. Dù sao, liền hắn loại này gần như thần tồn tại, đều không cách nào hấp thu thâm viên ma khí, đối nó như tị sa hạt. Nhưng Tần Hạo lại là có thể không ngừng hấp thu những thứ này thâm nguyên ma khí chuyển hóa vì mình bản nguyên lực lượng loại thủ đoạn này liền xem như lão tế ti đều là cảm thấy kinh thán vô cùng lúc này Lão tế Ti nhìn về phía nơi xa nói tôn này thâm viên ma thần chính là cái này thâm viên giới diện Đông Nam vực một tòa thâm viên đế quốc đại đế chúng ta trực tiếp tiến về cái kia thâm viên đế quốc tìm tới thâm viên ma thần đem đánh giết Tân Hạo gật gật đầu nói hết thảy tự nhiên đều nghe tiền bối. Lão tế ti gật gật đầu bắt lấy Tần Hạo bà vai lập tức Vâng. Một cỗ cường đại trùng kích lực, nhất thời cũng là theo láo tê ti thân thể bên trong bạo phát đi ra. Tân hạo cả người, đi theo láo tê ti, lập tức liền biến thành một đạo bạch sắc thần quang. Giống như là một cái nhanh chóng vô cùng mũi tên, lập tức thì sẽ rách hư không, hướng về nơi xa bắn mạnh tới. Tân hạo cảm nhận được kịch liệt cương phong, theo thân thể của mình bên ngoài thân sẽ qua. Nếu không phải hắn thân thể cứng hãn, chính là kim cương chiến thể. Chỉ sợ loại này cương phong sẽ trong nháy mắt đem hắn cắt chém đến phân mảnh. Rất nhanh, Tần Hạo liền thấy, bọn họ đã đi tới một tòa Minh Ngông Thâm viên Đế Quốc Cương vực bên ngoài. Mảnh này Thâm viên Đế Quốc Cương vực, vô cùng bao la. Trung gian đại địa phía trên, vô số cổ lão kỳ quái kiến trúc liên miên lấy. Những kiến trúc này cùng nhân tộc kiến trúc không giống nhau. Nhân tộc cổ lão đế triều bên trong kiến trúc, bình thường đều là tứ phương bốn chính. Nhưng là cái này Thâm Uyên trong đế quốc kiến trúc, lại là hình thù kỳ quái. Lúc này, Tần Hảo quay người nhìn về phía Lao Tế Ti. Lúc này Lao Tế Ti nhắm hai mắt, tựa hồ tại giò xét cái này toàn bộ thâm viên đế quốc. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, đối Tần Hạo nói, thâm viên ma thần lần trước bị ta kích thương về sau, vẫn luôn tại trong lúc chữa thương, chúng ta trực tiếp tiến vào cái này thâm viên đế quốc, bức bách hắn đi ra. Lao Tế Ti tuy nhiên thương lão vô cùng, nhưng đối phó với thâm viên tộc lại là vô cùng cường thế bá đạo. Hắn mang theo Tần Hạo trực tiếp dậm chân đến toàn bộ thâm viên đế quốc đế đô trên không trung Trong chấp nhóm này, Lao Tế Ti trực tiếp cũng là dối ra một cái tay, hướng về dưới đáy thâm viên đế quốc đệ tới. Ẩm ẩm. Toàn bộ hư không bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vô cùng nguy nga, to lớn màu trắng linh quang tay cẩm. Đó là cái gì? Là thần linh buông xuống sao? Trốn. Mau trốn. Lúc này toàn bộ thâm viên đế quốc bên trong, vô số thâm viên tộc sinh linh, đều là ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia to lớn bạch quang tài cẩm. Đối với bọn hắn mà nói, Cái này bạch quang tay cầm, quả thực tựa như là thần linh tay cầm một dạng. Quá kinh khủng. Quá nguy nga. Quá dồi dào. Không có cái nào thâm viên tộc sinh linh, có thể ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện bạch quang đại thủ. ầm ầm ầm ầm Ngay lúc này, bạch quang đại thủ không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp cũng là từ thiên khung phía trên ẩm vang hoành rơi xuống. Trong ngay mắt, vô số sinh linh đều đang thét gào hò hét, cảm nhận được cực đoan hoàng sợ. ầm To lớn bạch quang tay cầm ẩm vang rơi xuống, trong nháy mắt thì bóp nát vô số cổ lao kiến trúc. Lao giả kia, ngươi thật sự chính là ngu xuẩn mất khôn, ngươi vậy mà dám một mình một mình xâm nhập thâm viên giới diện, tìm đến buồn tọa trả thủ. Ngay lúc này, một đạo giận dữ vô cùng thanh âm, đột nhiên văng lên. Trong chấp nhóm này, toàn bộ trên trận, lập tức thì lâm vào một mảnh reo hò bên trong. Tất cả thâm viên tộc sinh linh, ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn bọn hắn chầm chầm thâm viên đế đô chỗ sâu Một cái trầm dại đi ra to lớn nguy nga bóng người. Đạo thân ảnh này, chính là Lao tế Ti muốn săn giết cái kia thâm viên ma thần. chương 418, giúp đỡ cùng lễ vật. Ông! Lúc này, tôn này thâm viên ma thần. Thân thể vô cùng to lớn, mang theo trầm trọng mềm mông sử thi chi khí. Theo thâm viên đế quốc chỗ sâu một bước một bước ra ngoài. Tôn này thâm viên ma thần, hoàn toàn tựa như là một cái phóng đại chỉnh một chút mấy trăm lần người. Thân thể của hắn, so trong truyền thuyết cự nhân. Còn muốn Nguy Nga cùng quần quận Lúc này, lão Tế Ti chìm nổi tại trên không trung Hán toàn thân tản ra nhàn nhạt Màu trắng linh quang Chính diện đối mặt tôn này Nguy Nga vô cùng thâm huyên ma thần Âu Cổ Lạc Hôm nay ta tới tìm ngươi Chính là vì đưa ngươi triệt để mà sát tại thế gian này Lao Tế Ti trong miệng phát ra lạnh lẽo thanh âm Hán tuy nhiên thương lão Nhưng lúc này thanh âm Lại là tràn đầy một loại kiên định cùng thiết huyết Âu Cổ Lạc Tân Hạo đứng tại cách đó không xa Ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Âu cổ lạp. Hẳn là tôn này thâm huyên ma thần tục danh. Bất quá lúc này, tần hạo lại là không nói thêm gì. Hắn biết, mình bây giờ tại cái này hai tôn kinh khủng tồn tại trước mặt, căn bản không thể nói lời gì. Bất quá Lao tế Ti đã mang theo chính mình đến, chu sát cái này thâm huyên ma thần. Vậy liền mang ý nghĩa, chính mình khẳng định là lúc nào, có quan trọng tác dụng. Cho nên lúc này tần hạo cũng không nhiều lời lời nói. Hắn thì yên tĩnh đứng ở một bên. Nhìn lấy Lao tế Ti cùng cái kia gọi là Âu Cổ Lạp Thâm Nguyên Ma Thần, đối trọi gay gắt. Loại này tồn tại đại chiến. Tuyệt đối đối với mình tu hành, có to lớn ít lợi. Tân hạo lúc này vận chuyển trư thần ánh sáng, nhanh chóng miêu tả lấy trên trận đại chiến trường cảnh Hắn biết, nếu là có thể đem trận này tuyệt thế đại chiến, khắc tại thần hồn của mình cùng thế giới tinh thần bên trong. Tại sau này trong tu hành, hắn đều có thể không ngừng quan sát. Hai tôn gần như thần siêu cấp tồn tại chiến đấu trang diện. quá mức quý Tân hạ biết, khác nói mình bây giờ tại luân hồi cảnh. Trận đại chiến này, đối với mình về sau bước vào đoạt mệnh cảnh, thậm chí là trưởng sinh thánh cảnh, đều là có trợ giúp từ lớn. Mà lúc này, to lớn hùng vĩ thâm viên ma thần, rốt cục xuất thủ. Hán tựa hồ biết lao tế thì chỗ kinh khủng. Cho nên cái này thâm viên ma thần vừa lên đến, chính là kinh thiên động địa sát chiêu. Ừ, ẩm ầm hắn trực tiếp há mồm phun ra một mảng lớn thâm viên ma khí. Cái kêu mảnh thâm viên ma khí bên trong Vậy mà ẩn chứa một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen. Vạn kiếm ma đỉnh. Thâm Yên Ma Thần giống to lên tiếng. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong, nhất thời thì phóng xuất ra chỉnh một chút mấy vạn nói kiếm khí màu đen. Mỗi một đạo kiếm mang đều là tràn đầy vô cùng sắc bén. Giống như là từng cây có thể xé rách thần hồn mũi tên, trong nháy mắt đánh xuyên qua hư không. Trình một chút vạn kiếm tề phát, mà lại đều là trong truyền thuyết thái cổ Thâm Yên Ma kiếm. Đây là một loại mười phần kinh khủng sát phạt thủ đoạn. Cái này thâm viên ma thần tại vô tận 5 tháng bên trong, tế luyện rất nhiều ma kiếm. Vô số ma kiếm, bị hắn tế luyện tại một tôn ma trong đỉnh. Lúc này lập tức toàn bộ phong xuất ra, huy năng kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Bất quá Lao tế Ti lại là ánh mắt không có một gận sóng. Hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Đối với cái kia đầy trời ma kiếm, tràn đầy đáng sợ sát phạt cùng hủy diệt lực lượng. Lao tế Ti không có bất kỳ cái gì còn lại cử động. Hắn chỉ là bỗng nhiên một cái tay đánh ra. Linh Thiên Quyển võ thủ. Lao tế ti trong miệng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ầm ầm. Trong ngay mắt, trong hư không chính là xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Đại thủ này, toàn thân đều là màu trắng thần quang tạo thành. Bạch quang đại thủ, vô cùng nhìn chăm chú, nhìn qua tựa như là từ một khối hùng vi to lớn bạch ngọc chú tạo mà thành, tràn đầy một loại đáng sợ vô cùng cảm giác áp bách. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy vạn ma kiếm, cùng bạch quang đại thủ đụng vào nhau trong nháy mắt thì phát ra từng đạo từng đạo nổ vang rung trời từng tòa thâm viên đế Quốc kiến trúc cổ xưa sụp đổ không biết đập chết sâu bao nhiêu lên trong đế quốc thâm viên tộc con dân lúc này Tân Hạo lại là ánh mắt nhất động hướng về dưới đáy bay đi lúc này thâm viên ma thần cùng lao tế ti chính đang chém giết căn bản không tỉ vết chú ý hắn cái này nho nhỏ luân hồi cảnh nhân loại cho nên lúc này Tân Hạo Hạoụng trộm đi tới thâm viên đế quốc trên mặt đất ông hắn nhất thời thì cảm nhận được một cố vô cùng to lớn linh hồn tri lực tại cả vùng phía trên bốn phía mãnh liệt. Không sai, thì là linh hồn chi lực. Tại thâm viên ma thần cùng Lao tế Ti đại chiến bên trong, bị nện chết vô số thâm viên tộc con dần, trên cơ bản đều là nhỏ yếu thâm viên tộc sinh linh. Những thứ này thâm viên tộc sinh linh, thân thể đều còn không có hoàn toàn ngưng luyện ra tới. Bọn họ càng nhiều, đều là một đoàn thâm viên ma khí, dung hợp một đoàn thâm viên chi hồn, hình thành kỳ dị sinh linh. Cho nên lúc này tần hạo không cảm giác được cái gì huyết khí nhưng hắn lại là cảm nhận được vô cùng linh hồn chi lực. Tuy nhiên bị lệnh chết thâm viên tộc sinh linh đều rất nhỏ yếu. Nhưng là thâm viên trong đế quốc thâm viên tộc sinh linh, số lượng cùng hắn to lớn. Cho nên vô số nhỏ yếu linh hồn chi lực chồng chất cùng một chỗ thì tạo thành vô cùng đáng sợ linh hồn thủy chiều. Lúc này, Tần Hạo không có chút do dự nào. Hắn trong nháy mắt thì phóng xuất ra chư thần lò luyện. Anh, trong nháy mắt, Tần Hạo sau lưng trong hư không thì mọc ra một tôn hắc ám cự đầu long. Chín đầu nguy nga hùng vi hắc ám long đầu, điên cuồng thôn phệ lấy trung quanh to lớn hồn lực. Thương lúc này ở U Minh điện thờ bên trong thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt trợn thật lớn. Đầu này lão mà long gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo sau lưng trong hư không hắc ám cừu đầu long, nhịn không được kêu lên, "Tiểu Hạo tử, không nghĩ tới ngươi diện hóa đi ra cái này chín viên đầu rồng, không chỉ có liền công lực có thể nuốt, liền linh hồn đều có thể nuốt mất ta." Tân Hạo gật gật đầu, nói, "Đúng vậy a." Tân Hạo nghe thường thanh âm, biết Thương khẳng định là cũng muốn có hắc ám cựu đầu long năng lực. Nhưng là tần hạo lại không cách nào truyền thụ cho thương. Bởi vì, hắn hiện tại thao thiết thần thoại gen, còn không có triệt để giáp tỉnh, mới đã thức tỉnh một điểm nhỏ. Mà lại, chư thần lò luyện huyền bí, tần hạo còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên tần hạo hiện tại cũng không biết, chư thần lò luyện có thể thôn vệ hữu hình công lực, cùng vô hình linh hồn, đến cùng là vì cái gì. Ở trong đó trung cực ảo nghĩa, còn cần tần hạo chính mình đi nghiên cứu. Và anh, Vâng! Vâng! Ma liên tại Tần Hạo Điên cùng thôn vệ bàng đại linh hồn chi lực, không ngừng lớn mạnh chính mình thần hồn thời điểm. 10.000m trên không chung. Cái kia thâm viên ma thần, cùng Lao Tế Ti ở giữa đại chiến, đã tiến hành đến một loại 10 phần kinh khủng giai đoạn. Lúc này, bọn họ mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho nên lúc này, Tần Hạo Đình chỉ hấp thu linh hồn chi lực. Hán biết, cuối cùng quyết chiến sinh tử thì một tới. Hắn phải tùy thời làm tốt bị Lao Tế Ti gọi đến trợ giúp chuẩn bị. Bất quá mặc dù thời gian ngắn như vậy, Tân Hạo vẫn như cũ nuốt vô số Thâm viên tộc sinh linh linh hồn. Lúc này đều là chứa đựng tại Chư Thần Dung trong lò, chờ đợi lấy chậm rãi luyện hóa. A! Đột nhiên ngay lúc này, cái kia Thâm viên Ma Thần đột nhiên gào lên thế thảm. Cả người hắn lại bị đánh nát toàn bộ thân hình, chỉ còn lại có một đạo Ma Thần nguyên thần, được mai táng trên mặt đất phế tích bên trong. Mà lúc này, Lão Tế Ti cũng là bị trọng thương hắn một cái cánh tay không cánh mà bay, ở ngực cũng phá một cái lô máu. Thâm nguyên ma thần nguyên thần cười to lên, thâm nguyên giới không hủy, ta ma thần nguyên thần bất diệt, nhân tộc Lao giả kìa, ngươi không cách nào triệt để giết chết ta. Thật sao? Lao tế ti cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa tần hạo, nói, tiểu hữu, đến lượt ngươi xuất thủ, đạo này ma thần nguyên thần, chính là ta mời ngươi giúp một tay, cũng là ta đưa lễ vật cho ngươi. Chương 419, ta chết rồi Lúc này lao tế ti thanh em vừa mới rơi xuống. Cái kia thâm viên ma thần, nhất thời liền đem mang theo kinh nghi bất định ánh mắt, ván ra đến tần hạo trên thân. Người là. Thâm viên ma thần vốn là coi là tần hạo là lao tế ti mời tới một cái mởi phần kinh khủng trợ thủ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm ứng được. Tần hạo khí tức trên thân, bất quá mới vừa vặn luân hồi cảnh khí tức thôi. Hơn nữa, còn là tứ chuyển luân hồi cảnh thấp như vậy cấp luân hồi cảnh. Cái này khiến cái này thâm viên ma thần. Lập tức thì có một loại hết sức buồn cười tâm tình Cái này thâm nguyên ma thần Trong nháy mắt chính là cười to lên Nói, ha ha ha ha Thật là cười chết ta rồi Lao giả kia, ngươi có phải hay không sống quá lâu Sống trong váng Cái này cái mau đầu tiểu tử Chỉ là cái con kiến hôi Ngươi cảm thấy hắn có thể tổn thương đến ta Lao giả kia, liền ngươi đều không thể mạ sát nguyên thần của ta Chớ nói chi là cái này Con kiến một dạng nhỏ yếu nhân tộc Ta thổi khẩu khí đều có thể giết hắn Lúc này Thâm Uyên Ma Thần nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Tân Hạo cái này cái ma đầu tiểu tử, yếu cực kỳ nhỏ, căn bản đối với hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì. "Ồ, thật sao?" Lao Tế Ti thương lão trong con mắt, lộ ra một đạo vẻ châm trọc. Tân Hạo đối với Lao Tế Ti nhẹ gật đầu. Lập tức hắn chậm rãi hướng về cái kia Thâm Uyên Ma Thần nguyên thần đi đến. Lúc này, Tân Hạo khí tức trên thân, cũng là chậm rãi phóng thích ra ngoài. Nhưng là tứ chuyển luân hồi cảnh tu vi khí tức, dù là khổng lồ hơn nữa, cũng vô pháp để thâm viên ma thần cảm thấy hoảng sợ. Thâm viên ma thần không chỉ có không có hoàng sợ, thậm chí là còn có chút muốn cười. Bất quá ngay tại thâm viên ma thần chuẩn bị nói cái gì mịa mai lời nói thời điểm. Tân hạo đã đi tới nguyên thần của hắn trước. Ông, Tân hạo mi tâm, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Một mảng lớn chư thần ánh sáng, trong nháy mắt chính là xuất hiện. Chư thần ánh sáng, mang theo bọc lấy lực lượng của chư thần. Còn có chư thần vinh diệu. Chư thần ánh sáng bên trong tràn đầy vô cùng vĩ đại lực lượng. Cái này một mảng lớn thần quang, tựa như là thời đại dòng nước lũ, giống như là thời gian trường hà, giống như là vũ trụ bất hủ ánh sáng, có thể xóa đi trên đời này bất kỳ tồn tại. Dù là lúc này đứng ở đằng xa lão Tế Tỷ, đều là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kiên rẻ. Hiển nhiên, bây giờ trọng thương lão Tế Tỷ, theo tần hạo chư thần ánh sáng bên trong, đều là cảm nhận được một loại khắc thật sâu kiêng kỵ. Bất quá lao tế ti cái này một tiêu kiên kỵ, ngấp rất kỹ. Không biết hắn là phải gìn giữ tiền bối thanh cao, hay là bởi vì khác nguyên nhân gì khác. Mà lúc này, tần hạo trước mặt thâm viên ma thần nguyên thần, rốt cuộc lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Lúc này, cái này thâm viên ma thần, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lao tế ti sẽ mang theo tần hạo tới. Tần hạo trong mi tâm lao ra thần quang, tần hạo trên thân tích chứa khủng bố bí mật, để tôn này thâm viên ma thần, đều là cảm nhận được hoàng sợ. không không thâm viên ma thần Âu cổ Lạ phát ra hoảng sợ tiếng giống to hắn một mực không cách nào e ngại cũng là bởi vì hắn ma thần Nguyên thần đã sớm khắc lên phương này tiểu thâm viên giới giao diện chi lực chỉ muốn cái này tiểu thâm viên giới toàn bộ giao diện đại lục không có hủy đi hắn liền sẽ không diệt vong nguyên thần bất hủ nhưng bây giờ tại T Hạo chư thần ánh sáng trước mặt cái này thâm viên ma thần nhất thời thì cảm nhận được mục nát khí thức khí thức tử vong hắn điên quần gạo thích lớn nhưng là không làm nên chuyện gì Tần hạo chư thần ánh sáng, từ từ đem thâm nguyên ma thần xuất xa, bắt đầu mạ sát trong đó ý thức. Không sai. Tần hạo chỉ là mạ sát cái này mà thần nguyên thần bên trong ý thức, cũng không có tan giã cái này mà thần nguyên thần chi lực. Một tôn ma thần nguyên thần chi lực, cái kia kinh khủng đến cỡ nào. Loại này cố có thần tính ma thần nguyên thần, tần hạo tin tưởng, tuyệt đối có thể làm cho chính mình giác tỉnh một khỏa cường đại đến đáng sợ thần thoại gen. Tần hạo thâm nghĩ lấy, một bên tan giã lấy cái này thâm nguyên ma thần ý thức Một bên để thể nội chư thần lò luyện, đem cái này thâm nguyên ma thần nguyên thần chi lực cho vụng trộm thu lấy tiến vào trong lò luyện. Nhân tộc tiểu tử, ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Thâm nguyên ma thần lúc này đột nhiên giống to lên tiếng. hắn điên quẩn cổ động nguyên thần của mình chi lực, tựa hồ muốn tự bạo ra. Hử, đều lúc này, còn nghĩ đến đồng quy vu tận. Vọng tưởng Tần hạo hét lớn một tiếng. Nhất thời trong cơ thể hắn chư thần lò luyện lực lượng toàn bộ bạo phát. Vâng anh ám cửu đầu long trong nháy mắt thì xuất hiện Chín viên to lớn đầu rồng giữ thợn trực tiếp đem cái này thâm viên ma thần tất cả còn lại nguyên thần toàn bộ nuốt vào chư thần trong lò luyện đệ nhất thâm viên ma thần vùng thế giới này toàn bộ tiểu thâm viên giới giao diện chi chủ thâm viên ma thần cứ như vậy vẫn lạc mặc dù thâm viên ma thần nguyên thần lúc trước cùng lao tế ti đại chiến quá trình bên trong tổn hao không ít. nhưng là tần Hạo nhưng như cũ cảm nhận được một loại khủng bố đến không có gì sánh kịp nguyên thần tri lực ngoại trừ nguyên thần tri lực Thậm chí là còn có một loại trong lúc mơ hồ pháp tắt chi lực, tại chư thần trong lò luyện phung trào. Chẳng qua hiện nay thâm viên ma thần nguyên thần bên trong ý thức, vẫn như cũng bị chư thần ánh sáng cho mặt sát. Cho nên cái này đoàn tràn đầy năng lượng thật lớn ma thần nguyên thần, cũng không có bất kỳ cái gì huy hiếp. Tân hạo để hắn tại chư thần trong lò luyện chứa đựng, chờ đợi lấy đợi chút nữa luyện hóa. Lễ vật này không tệ đi. Lao tế ti đi tới, khẽ mỉm cười nói. Tân hạo ôm quyền, nói đa tạ tiền bối thành toàn. Lúc này Tần Hảo nghĩ nghĩ, nói, đã thâm viên ma thần đã tru sát, đầu này phong thiên lộ thì không có có bất kỳ uy hiếp gì, tiền bối, chúng ta trở về mặt đất lên đi. Tần Hạo luôn cảm thấy, cái này tiểu thâm viên giới, 10 phần áp lực. Mặc dù hắn theo cái này trong thâm viên đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là Tần Hạo vẫn như cũ cảm thấy trong lòng trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác, không phải không khỏi cảm giác nguy cơ mà chính là tần hạo thể nội phục hy thần thoại gen bên trong đại thần quẻ thuật, chuyển lại đưa cho tần hạo cảm giác. Cho nên tần hạo muốn sớm một chút rời đi mảnh này thâm nguyên. Chờ qua một thời gian ngắn đi, Lao Tế Ti đột nhiên lên tiếng, thở dài nói, cùng thâm nguyên ma thần nhất chiến, ta bị thương thực sự quá nặng đi, cần phải ở chỗ này khôi phục một đoạn thời gian, vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể điểm qua một số thâm nguyên tộc ma nghiệt. Lao Tế Ti xác thực bị thương rất nghiêm trọng. Hắn đã mất đi một cái cánh tay, Thân thể còn bị thâm huyên ma thần đánh xuyên, trên lồng ngực có một cái lô máu lớn bằng miệng chén, 10 phần trong mắt. Tân hạo gặp này, nhất thời nhẹ gật đầu, nói, tốt, tiền bối xác thực cần tỉnh dưỡng khôi phục một đoạn thời gian, không phải vậy lúc trở về, dọc đường phong thiên lộ, khả năng có nguy cơ sinh tử. Lao tế tin nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vừa vận tòa này thâm huyên đế quốc đế quốc ma thành, có thể làm cho chúng ta tạm thời tu dưỡng chi địa Thoại âm rơi xuống. Lao Tế Ti cùng Tần Hạo hướng về thâm nguyên đế quốc ma thành bên trong đi đến. Bọn họ chém giết không nghe lời thâm nguyên tộc chiến sĩ, chiếm cứ toàn bộ ma thành. Lao Tế Ti tiến nhập ma thành bên trong trong ma cung tu dưỡng khôi phục đi. Mà Tần Hạo thì là lẻ loi một mình, đi tới ma thành bên trong cái nào đó tiểu trạch viện bên trong. Cái này tiểu trạch viện là thâm nguyên tộc dựa theo nhân loại phong cách kiến tạo ra được kiến trúc. Chỗ này liên lặng tiểu trạch viện, vừa vẫn thích hợp Tần Hạo dùng để dung luyện ma thần nguyên thần, giác tỉnh thần Thoại gen Một tôn ma thần nguyên thần, ẩn chứa khổng lồ cỡ nào ma thần chi lực. Mà lại, cái này ma thần nguyên thần bên trong còn có một loại pháp tắc chi lực. Đây càng là chân quý bên trong chân quý. Tần Hạo không muốn làm trễ nải, trong nháy mắt liền đem chư thần trong lò luyện cái kia một cỗ to lớn ma thần nguyên thần, tiếp đón được chính mình chư thần trong vũ trụ. Trong chớp nhóm này, một cái cổ lao tới cực điểm thần thoại gen, lập tức liền đem Tần Hạo tiếp dẫn tiến vào ma thần nguyên thần, trong nháy mắt nuốt lấy. Tần Hạo ánh mắt vui vẻ, quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Ông! Mà ngay trong nháy mắt này, một loại thâm trầm tăng thương tới cực điểm khí tức, lập tức theo tần Hạo thân thể bên trong phát ra tới. Cái này một cái thần thoại gen, lại là một cái chúa tể cấp thần thoại gen. Tần Hạo ánh mắt chấn động mạnh một cái. Trong đầu hắn, chư thần thần văn chuyển lại cho hắn một đạo tin tức. Cái này viên thần thoại gen, lại là trong truyền thuyết chưởng không thời gian pháp tắc thời thần đạo nhân. Nghe đồn, tại cổ lao trong thần thoại, có 10 đại trí cao pháp tắc tồn tại. Trường không thời gian pháp tắc thời thần đạo nhân Chính là trong đó một tôn. Thời gian lực lượng. Tần hạo ánh mắt tràn đầy một loại vẻ kinh dị. Hắn vội vàng kích phát cái này viên thời thần đạo nhân thần thoại gen. Ông. Nhất thời, lúc này trước mặt hắn, xuất hiện một cái cổ lão bàn quay. Chính là thời thần đạo nhân thần thoại gen bên trong bao hàm sen lẫn hôn độn linh bảo, thời gian luân bàn. Đương nhiên, lúc này lơ lửng tại tần hạo trước người thời gian luân bàn, không phải thời gian luân bàn vật thật. Mà chỉ là thần thoại gen chỗ diễn hóa đi ra hư huyến thời gian luân bàn Nhưng mặc dù như thế, cái này hư viễn thời gian luân bản, cũng là gồm có thời gian loại này thật không thể tin lực lượng. Tân Hạo lúc này âm thầm kích phát thời gian luân bản, hắn mười phần hiếu kỷ. Thời gian luân bản, ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng, đến cùng có như thế nào thật không thể tin lực lượng. Ông! Tân Hạo chăm chú nhìn trước mặt thời gian luân bản. Lúc này hắn đưa vào lực lượng phía dưới, thời gian luân bản phía trên, đột nhiên nổi lên hoàn toàn hư hào trắng cảnh. Cảnh tượng này bên trong, một cái hồn phách trạng thái bóng người Hư hư lắc lư, chính phiêu đáng tại một cái tối tâm trong thạch thất. Đây là Tân Hạo trong đầu nhất thời theo thời gian luân bàn phía trên tiếp thu được một đạo tin tức. Hắn nhất thời thần sắc kinh ngạc. Cảnh tượng này bên trong cái kia giống như là như ưu linh phiêu đáng hổn phách bóng người, căn cứ thời gian luân bản bên trên truyền lại tới tin tức. Cái kia, lại là 300 năm sau chính mình. Cái gì? Làm Tân Hạo tiếp thụ lấy đạo này tin tức trong ngáy mắt, hắn nhất thời thì có chút ngây dại. Mà lúc này, Thời gian luân bản chỗ diễn hóa đi ra kia trường cảnh bên trong, cái kia hồn phách bóng người xoay người lại, vậy mà thật là Tần Hạo. Tuy nhiên đã là liền muốn tiêu tán hồn phách, nhưng có thể nhìn đến, cái kia hồn phách khuôn mặt cùng Tần Hạo mười phần tương tự, chỉ là so hiện nay Tần Hạo khuôn mặt muốn thành thục một số. Khác đoán, ta chính là 300 năm sau ngươi, Tần Hạo. Thời gian luân bản cấu tạo nên kia trường cảnh bên trong hồn phách bóng người lên tiếng. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạo, nói, không nghi tới, 300 năm trước ta Vậy mà ngoài ý muốn đã thức tỉnh thời gian luôn bàn loại này có thể quấy nhếu vận mệnh đồ vợ. Tốt. Rất tốt. tương lai của chúng ta được cứu rồi. Tân hạo lúc này thì là nhìn lấy tương lai chính mình, nhìn không được nói, ngươi làm sao nhìn qua chán nản như vậy, ngươi đến cùng thế nào? 300 năm sau chính mình, làm sao nhìn qua tựa như là... Không sai. Thời gian luôn bàn chung cái này lúc cười thảm một tiếng, nói, bởi vì 300 năm sau ngươi, cũng chính là ta, đã chết. 300 năm sau. Ta. Chết rồi. An tinh tiểu trạch viện bên trong, Tân Hạo lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý, theo cổ sống bay lên. Chương 420, Hát Cám Tâm. Ba ngày. Chỉ là 3 ba ngày. Chính mình liền chết. Lúc này, Tân Hạo nhìn chầm chầm thời gian luân bàn phía trên cái kia đạo liền muốn tiêu tán hồn phách bóng người. Đây là ba ngày sau chính mình. Đến bây giờ, Tân Hạo đều là cảm thấy có chút rung động cùng cảm giác hư hảo. Nhưng là làm tối đỉnh cấp chúa tể cấp thời thần đạo nhân thần thoại gen chỗ diện hóa đi ra thời gian luân bản không thể nào là giả Tân Hạo hít sâu một hơi nhìn trầm chầm, chầm thời gian luân bản phía trên chưa đến bóng người của mình nói mảnh này tiểu thâm viên giới bên trong cường đại nhất thâm viên ma thần đã vớ lạc có cái gì kinh khủng tồn tại có thể uy hiếp được ta vị lai like thân ảnh vốn là cười thảm lấy khuôn mặt đột nhiên ngưng tụ lập tức rét căm căm cười nói là chúng ta trong suy nghĩ cái kia vĩ ngạn Quang chính lao tế thi là hắn giết ta cái gì Tân hạo ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói, lao tế ti trong 3 ngày qua giết ta. Vì cái gì? Nếu là hắn muốn giết, đã sớm tại thánh đường chi địa bên trong giết ta. Ta trước khi chết, cũng là giống như ngươi ý nghĩ, lao tế ti loại này chu sát thâm nguyên ma thần, cứu vãn thiên hạ thương sinh, bảo trì một phương hòa bình nhân tộc đại năng, gần như thần tồn tại, làm sao có thể sẽ giết ta. Vị lai thân ảnh cười lạnh, nói, nhưng là thẳng đến ta bị cái kia lão tế ti thân thủ bóp nát toàn bộ thân hình, ta mới hiểu được hết thảy Cái kêu Lao Tê Ti, có thể một mực sống tới ngày nay, kỳ thật một mực tại theo cái này thâm huyên giới diện bên trong hấp thu hắc cám sức mạnh bất hủ. Tân hạo ánh mắt biến đổi, nói, cái gì? Lao tế Ti một mực tại theo thâm huyên giới diện bên trong hấp thu màu đen lực lượng, để cho mình còn sống sót. Vị lai thân ảnh gật gật đầu, ngựa khí thâm trầm, nói, cái này Lao Tê Ti, trô lây muốn chu sắt thâm huyên ma thần, căn bản cũng không phải là vì cái gì cầu thí thiên hạ thương sinh, hắn triệt để chu sắt rơi thâm huyên ma thần. Là vì để cho mình biến thành mới thâm viên ma thần, cái này lao tế ti tu vi thông thiên hắn muốn khắc nguyên thần của mình, tại cái này một mảnh thâm viên giới diện bên trong, dạng này là hắn có thể không ngừng hấp thu giao diện chi lực, thực hiện bất hủ. Nghe xong vị lai thân ảnh hết thảy, Tân hạo hít một hơi thật sâu. Hắn vạn lần không ngờ, lao tế ti tại cái kia thần thánh mặt ngoài dưới, vậy mà ẩn giấu đi một khỏa hắc cám trái tim. Tân hạo nhìn về phía vị lai thân ảnh, nói, ta nhỏ yếu như vậy. Lao tế ti tại sao muốn giết ta? Vị lai thân ảnh nói, bởi vì Lao tế ti đối trên người người chư thần ánh sáng, 10 phần kiên kỵ, đó là có thể tổn thương đến hắn độ vợ, hắn lợi dụng người mà sát thâm nguyên ma thần bất hủ nguyên thần về sau, người liền không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, hắn chỗ lấy bây giờ còn chưa ra tay với người, là bởi vì hắn thương thực sự quá nặng, mà lại hắn cảm thấy người đối với hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ hoài nghi. Tân hạo nghe vậy, nhìn không được nhẹ gật đầu Nếu không phải tương lai chính mình nói chuyện lao tế ti chân diện ngục Tần Hạo căn bản sẽ không hoài nghi lao tế ti cái này nhân tộc bán thần giống như thần thánh tồn tại. Lúc này, Tân Hạo tập trung vào vị lai thân ảnh, nói, ngươi là tại ngày thứ mấy chết. Vị lai thân ảnh nói, ngày thứ hai, cũng chính là ngày mai, lao tế ti sẽ lấy cơ cho ngươi đi qua, sau đó một cái tay liền đem ngươi xinh xinh nắm chết rồi. Nói đến đây, vị lai thân ảnh cười thảm một tiếng, nói, Nếu không phải chư thần ánh sáng sau cùng bảo vệ ta một đạo tàn hồn đạo thoát, ta cũng vô pháp tại cái này tương lai ngày thứ ba cùng ngươi giao lưu, hồn phách của ta liền muốn tản, ta của quá khứ, hiện tại liền dựa vào ngươi. Cứu vãn tương lai đi. Thoại âm rơi xuống. Thời gian luân bàn đột nhiên ngừng xoay tròn lại. Nó xây dựng ra tới tương lai chẳng cảnh, còn có vị lai thân ảnh, cũng là tiêu tán theo. Tân hạo muốn muốn lần nữa kích phát, nhưng là không làm nên chuyện gì. Thời gian luân bản căn bản là không có cách lại diễn hóa đi ra. Mà lúc này, Tần Hạo đột nhiên phát hiện, chư thần trong lò luyện Thâm viên Ma Thần Nguyên Thần, lại nhưng đã toàn bộ hao hết. Tần Hạo ánh mắt nhất động, chẳng lẽ một lần nữa kích hoạt thời gian luân bản, câu thông tương lai chính mình, cần cố có thần tính cùng pháp tác lực lượng nguyên thần đến tôi động. Mà lúc này, Thương thì là đột nhiên tại não hải lên tiếng, "Tiểu Hạo tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Bản thân làm sao đột nhiên ngủ thiếp đi?" "Không có việc gì, khả năng ngươi thật buồn ngủ." Hàn Hạo đáp lại một câu. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên ánh mắt nhất động. Xem ra, thời gian luân bàn lực lượng, dính tới thời gian cùng tương lai huyền bí. Che dấu trừ mình ra, hết thể sinh linh. Liên thương đều bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Căn bản không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Tân Hạo tự nhiên cũng sẽ không nói. Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn. Mà lại, tương lai chính mình nói với chính mình nguy cơ, để cho mình thoát hiểm. Như vậy nếu như vậy, tương lai thì phát sinh biến hóa tương lai chính mình, sẽ không phải chết. Đây rốt cuộc là tương lai cải biến bây giờ chính mình. Vẫn là bây giờ chính mình, cải biến tương lai. Cái này như là tạo thành một cái thời gian nghịch lý. Thường nhân căn bản là không có cách lý giải, liền tần hạo chính mình cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Mà lại về sau, nếu là đạt được thần tính cùng pháp tắc lực lượng nguyên thần, lần nữa kích hoạt thời gian luôn bàn, còn có thể câu thông tương lai chính mình. Được rồi, nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, có ý nghĩa chính là, Ngày mai ta sẽ không chết, mà chính là sẽ đào tẩu. Tân hạo ánh mắt nhất định, không nghĩ nhiều nữa. Vô luận như thế nào, đây là chuyện tốt là được rồi. Đây là một cái mười phần năng lực khó tin. E là cho dù là cái này chư thiên vũ trụ nhân vật khủng bố nhất, cũng không có được loại này kỳ dị năng lực đi. Tân hạo hiện tại muốn làm, cũng là nắm chặt thừa dịp lao tê ti còn tại ma trong thành chữa thương thời điểm quan trọng, nắm chặt đào tẩu, thoát đi cái này tiểu thâm viên lên giới. Tân hạo đi ra tiểu trạch viện. Chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Có 3 ngày sau chính mình nói cho chính mình hết thẻ chân tướng. Lúc này tần hạo đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Tân hạo đi ra tiểu trạch viện. Hắn hướng về cái này thâm viên đế quốc ma thành nhìn sang, nhất thời ánh mắt hơi chấn động một chút. Lúc này xa xôi 10.000 mét trên không trung. Lao tế ti toàn thân màu trắng linh quang cùng thâm viên ma khí quấn dao cùng một chỗ, lơ lửng ở trên không trung. Hắn lúc này tựa hồ ngay tại thôn vệ toàn bộ thâm viên trong đế quốc lực lượng. Lão Tế Ti xem ra thật một mực tại hấp thu trong thâm viên hắc ám lực lượng, một tôn thâm viên ma thần vẫn lạc, một tôn nhân tộc thâm viên ma thần lại sắp xuất thế. Tần Hạo ánh mắt có lạnh lẽo chi sắc, hắn không có quá nhiều do dự, nhanh chóng hướng về sâu xa đế quốc bên ngoài cường vực bay đi. Hắn muốn mau chóng rời đi, nếu để cho Lão Tế Ti phát hiện, hắn tuyệt đối rốt cuộc trốn không thoát. Lão Tế Ti bây giờ mặc dù nhận lấy vô cùng thương thế nghiêm trọng, nhưng loại này nửa thần cấp bậc tồn tại, gần như giống như thần sinh linh, một cái ý niệm trong đầu Thì có thể làm cho mình tử vong Tần hạo có chút may mắn Trước đó chính mình mà sát cái kia thâm viên ma thần nguyên thần thời điểm Lao tế ti tựa hồ cảm thấy mình chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn Cho nên không có lập tức đối với mình hạ sát thủ Hiện tại có chưa đến nhắc nhở của mình Tần hạo mới có thể chạy thoát Tần hạo lúc này đột nhiên rời đi Lao tế ti căn bản là nghĩ không ra Cho nên khi tần hạo đi tới cái này Tiểu thâm viên giới giao diện biên giới phong thiên lộ cửa vào thời điểm Lao tế ti cũng còn ngoan ngoán tại thâm huyền trong đế quốc ma thành bên trong hấp thu hắc cám lực lượng, khôi phục thương thế đây. Về đến viên cổ bộ lạc về sau, nhất định muốn nắm chặt rời đi. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức, hắn tung người một cái, chính là nhảy vào phong thiên lộ bên trong. chương 421, tính toán một chút nợ cũ. Tân hạo lúc này tiến vào phong thiên lộ về sau. Hắn nhất thời thì cảm nhận được. Từng đạo từng đạo cường đại thâm huyền sinh linh thân nghiệm. Trong nháy mắt thì hướng về chính mình cái này phương hướng khuyết tán mà đến. Cái này phong thiên lộ bên trong, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong đó sinh tồn lấy cực kỳ cường đại thâm huyên tộc sinh linh. Bất quá cùng đối mặt lao tê ti loại này kinh khủng tồn tại so sánh. Tân hạo ngược lại là càng muốn tiến vào cái này phong thiên lộ bên trong. Chư thần chi lực. Chuyển hóa. Tân hạo lúc này vận chuyển thể nội chư thần chi lực. hắn toàn bộ thân hình bên ngoài, nhất thời thì hiển hóa ra ngoài một cỗ thâm ma khí Đây cũng là chư thần chi lực tạo hóa chi dụ lực lượng của chư thần là trí cao vô thượng là trên đời này có đủ nhất tạo hóa chi lực cho nên chư thần chi lực có thể chuyển hóa làm các loại thuộc tính lực lượng Tân Hạo lúc này toàn thân tỏ khắp phía trên một tầng thâm viên ma khí về sau cả người hắn lập tức tựa như là biến thành một tôn thâm viên tộc sinh linh vừa mới tụ tập tới rất nhiều phong thiên lộ bên trong thần nghiệm đều là trong nháy mắt lại biến mất hiển nhiên phong thiên lộ bên trong những thứ này thâm viên tộc sinh linh đã đem Tần Hạo Trở thành là đồng loại của mình Tân hạo ánh mắt hơi hơi vui vẻ Nhất thời thì hướng về phong thiên lộ phía trên bay vụt phong đi Trước đó tại phong thiên lộ bên trong thời điểm Bên cạnh hắn có lao tế ti tọa chấn Tân hạo tự nhiên dám ở cái này Phong thiên lộ bên trong phong thích mình người tộc khí huyết Đánh giết thâm viên tộc sinh linh Lớn mạnh chính mình Nhưng bây giờ Tân hạo lại là phải ghiền giữ điệu thấp Ông Đột nhiên ngay lúc này Một đạo cực kỳ khủng bố thân nghiệm Đột nhiên theo phong thiên lộ một mặt tiểu thâm viên giới bên trong khuyết tán mà đến. Loại này thần nghiệm, vô cùng cuồn cuộn cùng nguy Nga. Quả thực là cực lớn đến một cái cực điểm. Là Lao Tế Ti thần nghiệm. Xem ra hắn đã phát hiện ta trốn. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Nhưng lúc này hắn toàn thân thâm viên ma khí vần quanh, tiềm tàng tại phong thiên lộ bên trong, cùng vô số thâm viên tộc sinh linh lăn lộn cùng một chỗ. Hắn tin tưởng, lão Tế Ti khẳng định không phát hiện được hắn. quả nhiên Cơ hồ ngay tại đạo này khủng bố thần nghiệm quét qua toàn bộ phong thiên lộ một lần về sau. Đạo này khủng bố thần nghiệm, lại rất nhanh tán đi. Tân hạo lòng còn sợ hãi, tiếp tục hướng về phong thiên lộ phía trên một chỗ khác cửa vào mau chóng đuổi theo. Chỉ một chút thời gian nửa tháng. Một ngày này, trên mặt đất, viên cổ bộ lạc thánh đường chi địa chỗ sâu. Một chỗ thâm viên dịa vách núi. Vâng, một tiếng. Một đạo bạch đi nam tử trẻ tuổi, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, từ trong đó xông ra Ẩm Hắn đánh chết sau lưng đuổi theo hai cái thâm viên tộc sinh linh, sau đó lập tức nhảy nhảy đến vách núi bên bờ trên mặt đất. Bành đông. Tân hạo cơ hồ hao hết tất cả lực lượng, đông nhiên nằm trên mặt đất. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tầm nửa ngày sau. Tân hạo đông nhiên đứng người lên, hướng về thánh đường chi địa bên ngoài đi đến. Là đêm. Tân hạo rốt cục đi ra thánh đường chi địa. Hắn thấy được. Thánh đường chi địa bên ngoài, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp, đang chờ đợi chính mình. Chính là Tô Yên Tuyết. Tô Yên Tuyết lúc này thấy được Tần Hạo một mặt nghiêm túc đi ra thánh đường chi địa Nàng rất thông minh, không có hỏi nhiều cái gì. Tô Yên Tuyết chỉ là đi đến Tần Hạo trước người, giúp hắn sốc xếp thấu phát vướt vướt. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói một câu, ngươi trở về. Ngắn ngủi bốn chữ, nhưng là đã bao hàm không ít mơ hồ tâm tình ở bên trong. Tần Hạo ánh mắt cũng là lộ ra một đạo ấm áp chi sắc, nói, đúng vậy, ta trở về. Diệp Mạc Tà lúc này vừa vặn từ nơi không xa một cái không rơi trong lều vải đi ra. Hắn nhìn đến Tần Hạo thời gian qua đi hơn một tháng, rốt cục đi ra. Hắn lập tức thì tiểu chạy tới Tần Hạo trước người, nói, tìm tới Lao Tế Ti sao. Tần Hạo ánh mắt lóe lên, chỉ là gật gật đầu, nói, tìm được, ta cũng biết ta kết quả mong muốn. Diệp Mạc Tà gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Tần Hạo lúc này không nói thêm gì, chỉ là đối tô yên tuyết cùng Diệp Mạc Tà nói, Chúng ta cũng là thời điểm rời đi cái này viễn cổ bộ lạc. Diệp mạc ta không nghi ngờ gì, bởi vì hắn biết tần hạo tới này cái viễn cổ bộ lạc, chỉ là vì tìm một người hạ lạc. Hiện tại hắn đã theo láo tế ti chỗ đó biết được kết quả, sắc thực không cần thiết đợi thêm nữa. Diệp mạc ta hướng về viễn cổ bộ lạc trung tâm đi đến, nói, ta đi cùng tộc trưởng lao nhân nói một tiếng, chúng ta liền đi. Được. Tần hạo gật gật đầu. Diệp mạc ta đã đi xa. Tô yên tuyết lại là bu lại. Một đôi thanh lánh đôi mắt đẹp nhìn chầm chằm Tân Hạo, nói: "Tân Hạo, ngươi nhất định có chuyện đang gạt chúng ta, cái này thánh đường chi địa bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tân Hạo nhìn Tô Yên Tuyết liếc một chút. Cái này thần bí nữ tử, sắp thực 10 phần thông thuệ, nhìn ra sự khắc thường của mình. Tân Hạo gật gật đầu, nói: "Sắp thực phát sinh một chút ngoài ý mớn, nhưng may mắn thay, ta an toàn chạy ra, cụ thể là chuyện gì, các loại có thời gian sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ nắm chặt rời đi cái này viễn cổ bộ lạc." Nơi này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tô Yên Tuyết con người nhất động, lập tức gật gật đầu, nói, Tuất nghe ngươi. Tiếp đó, rất nhanh ba người thì cáo biệt cái này viễn cổ tộc nhân trong bộ lạc, rời đi chỗ này đại hoang mãng lâm. Đến sau cùng, Tần Hạo cân nhắc lại khảo dưới, rốt cục không có nói cho cái này viễn cổ bộ lạc tộc trưởng lao nhân chân tướng. Bởi vì hắn biết, lao tế ti tại những thứ này viễn cổ tộc nhân trong bộ lạc trong lòng, là trí cao vô thượng, là vô cùng thần thánh thủ hộ thần. Hiện tại muốn là nói cho bọn hắn Lao tế Ti là một cái nắm giữ hắc ám chi tâm ma thần ý hệ những thứ này tộc nhân chắc chắn sẽ không tin tưởng mình. Cho nên Tần Hạo sau cùng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Lao tế Ti tuy nhiên trở thành một đời mới tiểu thâm huyên giới trưởng không giả. Nhưng những thứ này viễn cổ tộc nhân trong bộ lạc, chung quy là hắn hậu bối cùng đời sau. Lao tế Ti hẳn là sẽ không thương tổn đến những thứ này viễn cổ tộc nhân trong bộ lạc. Thậm chí là có khả năng đem những người này toàn bộ độ hóa đến tiểu thâm huyên giới bên trong. Tân Hạo nhìn ra được, lão Tế Ti có một khỏa tranh bá thiên hạ trái tim. Lúc này, Tân Hạo càng ngày càng cảm thấy cửu châu đại địa, thật thật không đơn giản. Vốn là cửu châu đại địa, chỉ là huyền hoàng đại thế giới một cái phụ thuộc tiểu giao diện. Nhưng là hiện tại, Tân Hạo kinh lịch, lại là nói cho Tân Hạo. Cửu châu đại địa, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vốn là Tân Hạo cảm thấy, cửu châu đại địa trung tâm băng thần nữ đế. Cái này giống như có lẽ đã bước vào tiên nữ đế cũng là cửu châu bên trong tồn tại cường đại nhất. Nhưng bây giờ, Tần Hạo từng ngẫu nhiên gặp đến không ít khả năng có thể sánh ngang băng thần nữ đế tồn tại. Tỷ như năm đó hắn trả tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, từng từng tiến vào một cái phụ thuộc Cựu Châu đại địa giao diện gọi là dị ma chiến trường phế khí tinh cầu. Viên kia phế khí tinh cầu tâm trái đất trung tâm, vậy mà ẩn giấu đi một cái tu vi thông thiên cổ lao tồn tại, gọi là Vạn Ma lão nhân. Cái này Vạn Ma lão nhân, nắm trong tay một tỷ dị ma đại quân, còn từng mời qua Tần Hạo Để Tân Hạo trở thành truyền nhân của hắn, tiếp quản cái kia một tỷ dị ma đại quân. Sau cùng Tân Hạo cự tuyệt, nhưng là giúp vạn ma lão nhân mang theo một phong thư, giao cho thiên kiếm tông trưởng giáo tri tôn. Còn có chính là, Tân Hạo từng tại ngụy trang phong vô ngân thời điểm. Hắn tại một cái tên là Sích nguyện Hoàng Triều Phạm Tục Tiểu Hoàng Hướng Hoàng Cung Chô Sâu, từng tiến vào một tòa cổ xưa Phật Tháp bên trong. Cái kia Phật Tháp bên trong, sinh tồn lấy một cái vô cùng thần bí thanh y lao tăng, Cái này thanh y láo tăng có đáng sợ tới cực điểm cảnh giới cùng tu vi. Tân hạo trên thân đến bây giờ còn thu cái này thanh ý lão tăng giao cho mình một đạo màu đen linh phủ, nghe nói có thể cứu vãn một tôn nữ ma. Cái kia nữ ma, tựa hồ là cái kia thanh ý lão tăng nữ nhi. Bây giờ, tân hạo lại ở cái này viễn cổ bộ lạc thánh đường chi điệu bên trong, gặp một cái tu vi thông thiên, gần như thần lao tế ti. Đây là tân hạo chính mình tiếp xúc đến. Trừ cái đó ra, cựu châu bên trong, còn có như là cô độc đại gia. Thiên Kiếm Tông láo tông chủ, Vạn Kiếm lao nhân các loại đám nhân tộc tuyệt thế đại năng. Còn có rất nhiều ẩn tàng cổ lão tồn tại. Tỷ Như vẫn thần lăng, một triệu đồng sơn, vạn mộ phần chi địa các loại thái cổ cấm khu bên trong cấm khu chi chủ. Hết thể hết thảy đều thuyết minh lấy, Cửu Châu đại địa, thật không đơn giản. Bất quá lúc này Tần Hạo biết được cha mình Tần Đạp Thiên bí mật về sau, Tần Hạo đã 10 phần khẳng định. Trên người mình ẩn chứa chư thần thần thoại gen, khẳng định cùng phụ thân Tần Đạp Thiên có quan hệ rất lớn. Căn cứ Lao Tê tỉ nói, Tần Điệp Tiên tựa hồ không thuộc về Cửu Châu, đến từ vực ngoại. Chẳng lẽ phụ thân đến tự Huyền Hoàng Đại thế giới, hoặc là trong vũ trụ sao trời cái nào đó vực ngoại sinh mệnh cổ tinh, có khả năng cùng Hoa Hạ cổ lao thần thoại thời không thế giới có liên quan. Tần Hạo suy tư rất nhiều. Điều này cũng làm cho Tần Hạo đối với tìm tới phụ thân Tần Đạp Thiên nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Tần Hạo chuẩn bị, các loại trên người mình sự tình đều kết thúc, liền đi một triệu đồng sơn, tìm kiếm mẹ ruột của mình đem hết thể hỏi cho rõ. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đi ra đại hoang mãng lâm trên đường, Diệp Mạc ta hỏi. Tô Yên Tuyết cũng là đem ánh mắt bắn ra đến Tần Hạo trên thân. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một đạo lạnh leo chi sắc, nói, ta muốn về thứ chín châu, tìm một cái tên là Tiêu Vũ Lao bằng hữu, tính toán một số nợ cũ. Chương 422, Không gian thông đạo. Tần Hạo cùng Diệp Mạc Tà, Tô Yên Tuyết rất nhanh liền đi ra đại hoang chi Điện. Tại lính đánh thuê tiểu trấn trước, Tô Yên Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Nàng nhìn về phía Tân Hạo, đột nhiên lên tiếng nói, ta phải đi. Tân Hạo ánh mắt sướng sở, nói, nhanh như vậy. Ta còn muốn lại nhiều cùng ngươi đợi một hồi. Phốc phốc. Tô Yên Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên mang theo nụ cười, nói, ta cũng muốn nhiều cùng ngươi đợi một hồi, nhưng là thời gian không cho phép. Tân Hạo yên lặng gật đầu, nói, tốt à. Nhìn lấy Tân Hạo trầm mặt, Tô Yên Tuyết rôi ra một cái trắng non tay nhỏ, giữ chặt Tần Hạo cánh tay lắc lắc, nói. Ta tại thánh đường chi điệu bên ngoài đợi ngươi hơn một tháng đâu, ta đều muốn đi, ngươi thì không biểu hiện một chút nha. Diệp mạc ta tại tần hạo bên thai nhỏ giọng nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, nàng lúc này ý là để ngươi cho nàng một nụ hôn. Ai nói? Tô Yên Tuyết Linh cảm nhạy cảm, trong nháy mắt liền nghe đến Diệp mạc ta nhỏ giọng ní non. Nàng nhất thời cũng là gương mặt đỏ lên, hung hăng trừng Diệp mạc ta liếc một chút, nói, chớ nói nhảm, cũng khác dạy hư tần hạo. Khác dạy hư tần hạo? Diệp Mạc Ta nghe được Tô Yên Tuyết lời nói, không khỏi khỏe miệng hơi hơi có quắp một chút. Xem ra Tô Yên Tuyết đối Tần Hạo ấn tượng là loại kêu 10 phần tin tưởng cùng thuần khiết. Diệp Mạc Ta nhếch miệng, dù sao hắn không tin Tần Hạo rất thuần khiết. Tần Hạo ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía Tô Yên Tuyết, nói, "Yên Tuyết, trước khi rời đi, ta xác thực muốn đưa ngươi một kiện lễ vật." Tô Yên Tuyết nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, nói, "Lễ vật gì?" Tô Yên Tuyết từ nhỏ là tại trong tu hành lớn lên, nội tâm rất là tinh khiết. Tần Hạo là nàng nhận biết cái thứ nhất bạn nam giới. Còn phải đưa nàng lễ vật. Cái này khiến Tô Yên Tuyết tinh khiết trong tâm linh, nổi lên một tia dị dạng ba động Tần Hạo theo chữ vật linh giới bên trong tìm rất lâu, mới lấy ra một vật. Đó là một khối tàn phá ngũ trảo kim long cờ. Thì đưa cho nàng một khối phá quân cờ. Diệp Mạc Tà mở to hai mắt nhìn. Hắn lập tức tiến tới Tần Hạo bên hai, nhỏ giọng nói, Tần Hạo, ngươi dạng này không được a quá thằng nam, cái này phá quân cờ ngươi từ nơi nào nhận được Nghe Diệp Mạc tà lời nói, Tần Hạo nhịn không được khỏe miệng cò giật một chút. Cái này ngũ chảo kim long cờ, mặc dù không có bất kỳ lực lượng, hoặc là huy năng. Nhưng kỳ thật là Tần Hạo bây giờ trên thân trong lòng của hắn vật chân quý nhất. Bởi vì, cái này ngũ chảo kim long cờ, đại biểu cho Tần Hạo trong lòng đối với xa xôi quê nhà hoài niệm. Lúc này Tô Yên Tuyết tiếp nhận Tần Hạo trong tay cái kia mảnh tàn phá ngũ chảo kim long cờ. Nàng đem mảnh này tàn phá cơ sĩ, nắm ở lòng bàn tay mười phân yêu quý Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tân Hạo, nói, "Ta rất ưa thích." "Cái gì?" Diệp Mạc Tà nhìn lấy Tô Yên Tuyết phản ứng, không khỏi 10 phần kinh ngạc. Theo đạo lý nói, Tô Yên Tuyết phản ứng hẳn là 10 phần ghét bỏ a. Vì cái gì Tô Yên Tuyết sẽ như thế chân quý cái kia mảnh phá cửa? Quả nhiên yêu đương bên trong nữ nhân đều 10 phần không lý trí. Diệp Mạc Tà lắc đầu, cảm khái một tiếng. Mà thì sau đó một khắc, để Diệp Mạc Tà kém chút kinh hãi nhảy dựng lên chính là Lúc này Tô Yên Tuyết tại Tần Hạo trước người, đối với trên người mình hơi hơi một chút. Ông! Ông ánh khắp nơi linh quang loại qua. Một kiện từ lít nha lít nhít vảy rồng tạo thành bảo giáp, nhất thời thì xuất hiện ở Tô Yên Tuyết trong tay. Tô Yên Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tần Hạo, nói, Tần Hạo, cái này bảo giáp là sư tôn ta đưa cho ta lễ vật chân quý nhất, ta hiện tại tặng nó cho ngươi, hi vọng ngươi có thể trân quý. Vạn Long giáp đều đưa. Diệp mạc ta cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng chấn động Cái này vạn Long Giáp chính là từ chỉnh một chút mấy vạn đầu khác biệt Long tộc trên thân cứng rắn nhất vải rồng chú tạo mà thành có không gì sánh nổi đáng sợ cứng rắn phòng ngự lực liền xem như trường sinh thánh cảnh loại này cự bá cấp bậc lực lượng đều không thể phá hủy vạn Long Giáp vạn Long Giáp so Thái cổ thời đại lưu truyền xuống thánh Ngân Khải Giáp còn cường ngạnh hơn không biết bao nhiêu lần chỉ là một chút so trong truyền thuyết trí cao vô thượng nhất chín bộ độc nhất vô nhị thần ấn Khải Giáp muốn hơi yếu một chút Tuất ta nhận Tần Hạo không có giả mạo, đem Vạn Long giáp nhận lấy, khoác ở trên người mình. Vạn Long giáp nhất thời hóa thành một mảnh linh quang, dung nhập lớp da hắn bên trong. Một khi gặp phải sức mạnh hết sức khủng bố công kích, Vạn Long giáp liền sẽ trong nháy mắt hiện lên, ngăn cản thương tổn. Tô Yên Tuyết lúc này cũng trân trọng đem trong tay Ngũ Trảo Kim Long Cờ cho thu nhập trữ vật linh giới. Nàng xem Tần Hạo liếc một chút. Đột nhiên, thừa dịp Tần Hạo không có chú ý, Tô Yên Tuyết bỗng nhiên đem tuyệt khuôn mặt đẹp tiếp cận tới. Mềm mại cánh hoa Tại Tần Hạo trên gương mặt hơi hơi một chút. Lập tức, Tô Yên Tuyết bỗng nhiên thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi xa. Nàng sau cùng một đạo nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến, "Tần Hạo, võ đạo càng cao, càng là hung hiểm, người tuyệt đối không nên vẫn lạc. Tương lai Cửu Châu ẩm ẩm sóng dậy võ đạo tranh phong, ta hy vọng trên đường đi của ta có người làm bạn." Tô Yên Tuyết lúc này lời nói, mỗi chữ môi câu đều là phát ra một loại tỏ tình tâm tình. Tần Hạo cười một tiếng dài, đối với nơi xa dần dần biến mất bóng xinh đẹp lên tiếng nói. Tương lai Cửu Châu, có người liền có ta." Thoại âm rơi xuống, Tô Yên Tuyết thức tha bóng người, đã biến mất tại nơi xa. Diệp Mạc Tà lúc này đi tới Tần Hạo bên cạnh, nhịn không được chợt chợ nói, "Tần Hạo, đối cái này Tô Yên Tuyết, người là chăm chú?" Tần Hạo nghe vậy, đầu tiên là thần sắc sửng sở. Nhưng lập tức hắn yên lặng cười một tiếng, nói, "Ta cũng không biết, ta đối đãi cảm tình phương diện này, luôn luôn đều là thuận theo tự nhiên." Diệp Mạc Tà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ vang lên cái gì quá khứ. Nói, yêu một người, cần đòi lý do sao? Không cần sao? Cần à? Đi thôi, trước tiên ở lính đánh thuê tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiến về thứ Chin Châu. Tân Hạo lên tiếng nói ra. Diệp Mạc Tà nhẹ gật đầu. Là đêm. Lính đánh thuê trong tiểu trấn. Tân Hạo cùng Diệp Mạc Tà tại trong khách sạn ăn cơm tối. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, lính đánh thuê ngoài trấn nhỏ mặt hắc ám trên bầu trời đêm, lại là đột nhiên xuất hiện một cô vô cùng kịch liệt không gian ba động. Loại này không gian ba động, Tân Hạo, Diệp Mạc Tà, còn có lính đánh thuê trong tiểu trấn không ít võ giả, toàn bộ đều là cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hắc ám trên không trùng, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra. Mọi người hào hào đi tới lính đánh thuê tiểu trấn bên ngoài. Đi, đi xem một chút. Tân Hạo cùng Diệp Mạc Tà cũng là hướng về lính đánh thuê ngoài trấn nhỏ đi đến. Mọi người hào hào đi tới ngoài trấn nhỏ hoang dã phía trên. Ông! Lúc này, đột nhiên cái kia không gian ba động mãnh liệt buộc phát ra Trên bầu trời đêm, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian vòng xoáy. Cái đó là, tầm mắt mọi người thông qua không gian kia vòng xoáy, thấy được không gian kia vòng xoáy một chỗ khác, lại là một cái thế giới khác thiên địa. Cái kia một chỗ khác thế giới trong không gian, là một mảnh vô cùng cổ lao khắp nơi, mênh mang cổ mục lan tràn, dãy núi nguy nga, cổ thú gào rú. Thậm chí là mọi người còn chứng kiến không ít nhân tộc người tu hành, tại không gian kia vòng xoáy một chỗ khác bên trong vội vàng đi đường mà qua. ta đã biết Đột nhiên, trong đám người có một cái lao giả hưng phấn kêu lớn lên, cái này nhất định là trong truyền thuyết Thái Hư huyễn cảnh. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Mọi người hào hào ánh mắt kích động. Ta cũng nghe nói, trong khoảng thời gian này tại thứ 8 châu cùng thứ 9 châu giao giới chi địa, xuất hiện tiến vào Thái Hư huyễn cảnh loại này viễn cổ bí cảnh không gian thông đạo. Không sai, chúng ta chỗ mảnh này đại hoang chi địa, không phải là thứ 8 châu cùng thứ 9 châu giao giới chi địa sao. Không sai, Thái Hư Nguyễn Cảnh mỗi một lần xuất thế, đều sẽ hình thành nguyên một đám tùy cơ không gian vòng xoáy thông đạo. Tất cả mọi người là kích động nghị luận âm ý. Mà lúc này đây, Tân Hạo thì là ánh mắt nhất động. Thái Hư Nguyễn Cảnh, trưởng giáo tri tôn, tựa hồ cũng là mất phương hướng tại mảnh này viễn cổ bí cảnh bên trong. Mà lại, trước đó Tần Hạo Nguy Trang phong vâu ngân thời điểm, từng nghe phong gia đại tiểu thư phong điệp vũ nói qua. Xích diễm đế triều đại hoàng tử cổ đằng. Trở hầu ngay tại cưỡng ép Triệu tập toàn bộ xích diễm đế triều bên trong tuổi trẻ cùng giả, tạo thành một chi đội ngũ, tiến vào Thái hư huyền cảnh bên trong. Cổ đăng vị diện này chi tử, đều coi trọng như vậy Thái hư huyền cảnh. Cái này Thái hư huyền cảnh bên trong, khẳng định ẩn chứa thứ không tầm thường. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh Diệp Mặc Tà, nói: "Đã cái này không gian thông đạo đều xuất hiện trước cửa nhà, vậy chúng ta không tiến vào thăm dò một chút, thật là đáng tiếc." Diệp Mặc Tà đồng dạng mỉm cười, nói: "Không sai." Cái này Thái Hư huyễn Cảnh năm đó ta đều không có từng tiến vào, nghe nói ẩn giấu đi vô số cơ duyên tạo hóa, thậm chí là có tiên duyên. Chương 423: Thất hợp thần hoa. Ông. Lúc này không gian kia vòng xoáy, chính tại kịch liệt xoay tròn lấy. Tựa hồ cũng nhanh muốn tiêu tán ra. Hiển nhiên, không gian này vòng xoáy là có năng lượng nhất định để duy trì, chỉ có thể tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn. Không nên do dự nữa, tiến vào đi, không phải vậy thật không có cơ hội. Thế nhưng là cái này thái hư huyễn cảnh bên trong, nghe nói chính là một mảnh thái cổ đại địa toài phiến, mặc dù có tiên duyên, nhưng là vô cùng hung hiểm. Mà lại cái này thái hư huyễn cảnh bên trong, không chỉ có lấy bản thổ hung thú, còn có chư nhiều cường đại võ giả ở trong đó, vơ vét tư nguyên, nếu là gặp phải, khẳng định một con đường chết. Hừ! Tu sĩ chúng ta, gì tiếc nhất chiến? Người không chết qua chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Toàn bộ lính đánh thuê tiểu trấn bên ngoài. Đông đảo võ giả. Đều là hào hào lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ dãy ruột. Có người không kịp chờ đợi, trực tiếp thì xông vào không gian kia vòng xoáy trong thông đạo, tiến nhập thái hư huyễn cảnh. Cũng không ít người, đều là ánh mắt do dự, thủy chung không dám núp nhích. hiển nhiên là sợ tiến vào thái hư huyễn cảnh bên trong, rất dễ dàng vẫn lạc, chết ở trong đó. Chúng ta đi thôi. Lúc này tần hạo cùng Diệp mạc tả khuôn mặt lạnh nhạt, trực tiếp dậm chân phi thân đến không trùng, tiến nhập thái hư huyễn cảnh bên trong. ông Một mảnh kịch liệt mê muội về sau. Tân Hạo đột nhiên phát hiện mình, đã đi tới một mảnh mười phần rậm rạp trong rừng. Lúc này, cả người hắn đang theo lấy dưới đáy hạ xuống. Mà Diệp Mạc Tà, thì là đã biến mất bóng dáng, căn bản không tại bên cạnh mình. Phải biết, trước đó Diệp Mạc Tà thế nhưng là cùng mình cùng một chỗ tiến vào thái hư huyện cảnh. Tân Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nỉ non một tiếng, xem ra không gian kia vòng xoáy thông đạo, là tùy cơ chuyển tống vào võ giả. Tân Hạo cũng không lo lắng Diệp Mạc tà An M Bây giờ Diệp Mạc Tà trong khoảng thời gian này, đã tu vi tăng lên to lớn. Diệp Mạc Tà thân là 5 vạn năm trước cửu châu đại đế, nói không chừng thủ đoạn bảo mệnh cùng sinh tồn kinh nghiệm, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, chính tốt chính mình một người, có thể tự do tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Kỳ thật Tân Hạo 10 phần hy vọng đụng phải cổ đằng vị này xích diễm đế triều đại hoàng tử. Người khác không biết, Tân Hạo thế nhưng là rất rõ ràng. Cổ đằng chính là cái này, một thời đại cửu đại địa vị diện tri tử Cổ đàng trên người có cựu châu cường đại nhất khí vận ba phủ. Bí mật trên người hắn tuyệt đối bất phàm. Trước đó Tần Hạo theo phong điệp vũ cái kêu bên trong biết được, cổ đàng tựa hồ triệu tập không ít xích diễm đế triệu bên trong đỉnh cấp thanh niên tài tuấn, tiến vào cái này thái hư huyền cảnh bên trong. Hắn khẳng định là muốn tìm cái gì thật không thể tin cơ duyên tạo hóa. Trừ cái đó ra, Tần Hạo còn 10 phần hy vọng. Mình có thể tại cái này thái hư huyền cảnh bên trong tìm tới có quan hệ trưởng giáo chí tôn một số tung tích. Dù sao bây giờ thiên kiếm tông, tại Lao tông chủ duy trì dưới, tiêu vũ đạt được tông chủ vị trí. Tân hạo muốn muốn trở về báo thủ, chu sát tiêu vũ. Vậy thì nhất định phải muốn tìm một cái cường lực chỗ dựa, có thể đối kháng thiên kiếm tông vị kia hẳn tàng Lao tông chủ. Hoặc là tìm kiếm được trưởng giáo chi tôn, để trưởng giáo chi tôn trở lại thiên kiếm tông chấp trưởng đại quyền. Nói như vậy, chính mình liền có thể danh chính luôn thuận, cùng tiêu vũ thật tốt chém giết một trận. Mà lại mảnh này thái hư cảnh chính là thái cổ thời đại một tòa đại lục phá nát toái phiến, tích chứa trong đó lấy rất nhiều thái cổ cường giả truyền thừa. Tần Hạo trong lòng cũng là có chút khát vọng, khát vọng có thể có được một số thái cổ cường giả truyền thừa võ học. Bởi vì hắn bây giờ thực lực tăng lên đi lên, nhưng là võ học tuyệt chiêu lại là có chút thiếu thốn. Bây giờ Tần Hạo duy nhất có thể đem ra được, chỉ sợ cũng thì là năm đó theo một cái cường địch trên thân cấp bốc mà đến một loại 10 phần đáng sợ sát phạt thánh thuật, đại liệt dương thần quang. Đại liệt dương thần quang lợi hại ở chỗ nó có thể vô hạn thăng cấp. Chỉ cần tu vi của mình càng mạnh, để tuấn thần thoại gen bên trong thần lực càng hùng hậu hơn. Mỗi một lần thi triển đại liệt dương thần quang thời điểm, chính mình liền có thể vô hạn ra tăng tiểu thái dương số lượng. a đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng hét thảm. Tân hạo ánh mắt nhất động. Lách mình hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa cổ xưa vách núi bên cạnh. Phần sau là một cái thâm cốc. Lúc này thâm cốc bên trong Một cái thất chuyển luân hồi cảnh cường giả, đang muốn ngắt lấy một đóa nở rộ thất thải thần quang linh hoa. Nhưng kết quả, hắn cũng là bị một đầu theo thâm cốc bên trong đột nhiên xông tới tám tay ngân giáp hác long cho trực tiếp nuốt lấy nửa cái thân thể. Nhưng là cái này thất chuyển luân hồi cảnh cường giả sinh mệnh lực mười phần ương ảnh. Hắn chỉ còn lại có nửa người trên, nhưng là vẫn không có tử vong, mà chính là hoàng sợ giống to. Nhanh cứu ta! Cái kia thất chuyển luân hồi cảnh cường giả đối với thâm cốc phía trên tần hạ hô. Tần hạo thả người lướt xuống dưới. Cường giả kia nhất thời cũng là ánh mắt vui vẻ. Giống. Tám tay ngân giáp ác thú điên cuồng hét lớn một tiếng. Đầu này thái cổ ác thú, nhìn đến tần hạo chạy nhanh đến, tựa hồ muốn cứu cái kia nhân tộc võ giả. Đầu này ác thú trong nháy mắt cũng là bỗng nhiên hướng phía trước sông lên, to lớn huyết buồn đại khẩu lập tức liền đem cái kia thất chuyển luân hồi cảnh cường giả cho nuốt vào cái bụng. Thật là hung ác hung thú. Tần hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt tay Đem gốc cây kia nở rộ thất thải thần quang linh hoa cho bắt bỏ vào ở trong tay. Hắn không biết cái này thất thải thần quang linh hoa là cái gì chủ loại, nhưng nhìn đi lên như vậy thần dị, khẳng định là một loại mười phần chân quý thái cổ thiên tài địa bảo. Giống. Lúc này, tám tay ngân giáp hác thú lần nữa hướng về tần hạo chém giết tới. Nó muốn đem tần hạo cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc tiểu tử cho nuốt mất. Tuy nhiên đều là luân hồi cảnh, ta cùng vừa mới người kia, cũng không đồng dạng. Tân hạo nhìn lấy sông tới tám tay ngân giáp ác thú. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Vâng. Tân hạo huy quyền đoanh ra. Vâng. Một mảng lớn kim cương thần quang, sáng chói mà không thể phá vỡ, cũng yêu thích tại thì theo tân hạo quyền đầu bên trong bạo phát đi ra. ầm ẩm. Tân hạo một đấm đánh vào tám tay ngân giáp ác thú mấy trăm mét nguy Nga trên thân thể. Bạch bạch bạch. Tám tay ngân giáp ác thú nhất thời cũng là đống nhiên lùi lại mấy bước, nó cảm nhận được to lớn rung động Tần Hạo cái kia nho nhỏ nhân tộc trong thân thể, lại có thể buộc phát ra lây trời chấn địa giống như hùng hậu lực lượng. Giống. Tám tay ngân giáp hác thú đã sinh ra linh trí. Nó biết Tần Hạo không dễ trọc. Đâu này quái vật khổng lồ chỉ có thể không cam lòng, nhìn Tần Hạo trong tay viên kia thất thải thần quang linh hoa liếc một chút. Sau đó tức giận gào thét một tiếng, quay người hướng về thâm cốc nội bộ chạy mà đi. Nó không muốn cùng Tần Hạo nhất chiến, hiển nhiên là sợ. Tần Hạo gặp này đem trong tay thất thải thần quang linh hoa cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn tu hành phương thức, kỳ thật cùng tám tay ngân giáp ác thú loại này thái cổ ác thú không sai biệt lắm. Tân Hạo thân thể quá mạnh mẽ, giống như là man long một dạng, như là một tôn lò nung lớn, có thể trực tiếp nuốt mất loại thiên tài địa bảo này đến lớn mạnh lực lượng của mình. Hắn thân thể thể phách quá cường hãn, càng có giác tỉnh đông đạo thần thoại gen thần lực thủ hộ võ đạo bản nguyên. Tân Hạo cũng không sợ cái này linh hoa có độc, cũng không sợ linh hoa bên trong lực lượng hung mãnh. Hắn trực tiếp nuốt vào, trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ to lớn dược lực, tại trong cơ thể của mình nổ tung. Ông! Trong chấp nhóm này, tần hạo phát hiện trên da rẻ của mình, vậy mà bắt đầu tiếp tục nở rộ thất thải thần quang. Tiểu tử, người vậy mà trực tiếp đem thất hợp thần hoa cho trực tiếp nuốt. Phung phí của trời! Phung phí của trời A! Lao đạo ta trung quy là đến chậm một bước. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tràn ngập thịt đau mà kinh sợ thanh âm, đồng nhiên tại cách đó không xa vang lên. Chương 424, thần dị mũi tên. Lên tiếng người, là một cái tóc bạc mặt hồng hào lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này một thân đạo bảo, nhưng trên lưng lại là có một cây gỗ mục đại cung. Còn có một túi đựng tên, trong túi có không ít tản ra mãnh liệt linh lực ba động màu sắc khác nhau mũi tên. Cái này tạo hình, nhìn qua có chút quái dị. Nhưng là lao đạo sĩ này, trên người tu vi khí tức, lại là để tần hạo đều không thể nhìn tấu. Cái lao đạo sĩ này, rất có thể là đoạt mệnh cảnh loại này đại tu sĩ tồn tại Tần Hạo trong lòng hơi hơi máy động. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nuốt một đóa phổ thông linh hoa, vậy mà đưa tới như thế một cái nhân vật kinh khủng. Lúc này lao đạo sĩ đi tới Tần Hạo trước người, hung hăng nhìn chầm chằm Tần Hạo liết một chút, vừa sợ vừa giận. Nhưng để Tần Hạo thở dài một hơi chính là, cái lao đạo sĩ này người cũng không tệ lắm, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Lao đạo sĩ này hít sâu một hơi, nhìn cả người tản ra nhàn nhạt thất thải thần quang Tần Hạo, ánh mắt nhất động, lầm bầm, người vừa mới nuốt mất thất hợp thần Hoa Mó của ngươi còn có thất hợp thần hoa bản nguyên khí tức cùng lực lượng, nói không chừng cũng có thể mở ra tòa kia viễn cổ độc phủ. Lúc này, lao đạo sĩ trực tiếp nhìn chầm chầm Tân Hạo, nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không làm một kiện rất ngu ngốc sự tình? Tân Hạo ánh mắt sướng sở, nói, cái gì rất ngu ngốc sự tình? Lúc này Tân Hạo cũng không có trốn, mà là tiếp tục cùng lao đạo sĩ này đối thoại. Bởi vì vì cái lao đạo sĩ này, hẳn không có ác ý, không phải vậy lao đạo sĩ này sớm đã đem mình giết sau đó huyết lấy đi. Dù sao đối với cái này hư hư thực thực đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ lao đạo sĩ mà nói, giết một cái luân hồi cảnh võ giả, vẫn là hết sức nhẹ nhõm Tân hạo lúc này âm thầm kích phát thể nội phục hy thần thoại gen. Phục hy thần thoại gen bên trong tích chứa hạch tâm truyền thừa, đại thần quẻ thuật, vốn là có thể tính toán tưởng tận thiên hạ hết thể thiên cơ. Nhưng là bây giờ phục hy thần thoại gen, chỉ là đã thức tỉnh một phần vạn. Nhưng mặc dù như thế, tần hạo vẫn như cũ có thể thông qua đại thần Quả thuật Loan thoang phán đoán ra đối phương đối mình rốt cuộc có hay không sát ý. hắn theo cái lao đạo sĩ này trên thân, sử dụng đại thần quẻ thuật bên trong biểu hiện quẻ tượng đến xem, cũng không có sát ý hoặc là ác ý. Mà lại, Tần Hảo phát hiện, chính mình yên lặng vận chuyển quẻ tượng phía trên, còn có hồng quang Phun trào. Cái này hồng quang, mang ý nghĩa khi vận cùng cơ duyên. Nói cách khác, cái lao đạo sĩ này, không chỉ có sẽ không giết chính mình, sẽ còn mang đến cho mình một trận cơ duyên tạo hóa. Bất quả đại thần quẻ thuật không cách nào thôi diễn ra nhân vật hết sức mạnh mẽ. Cũng tỉ như trước đó tại tiểu thâm nguyên giới bên trong, Tân hạo thì không cách nào thôi diễn ra lão tế ti địch ý cùng sắc ý. Muốn không phải hắn ngoài ý muốn đã thức tỉnh thời gian luôn bàn cùng 3 ba ngày sau chính mình cầu thông. Chỉ sợ hắn hiện tại, đã chết tại tiểu thâm nguyên giới bên trong, trở thành một luồng vong hồn. Lúc này, Tân hạo nhìn về phía trước mặt lao đạo sĩ, nói, không biết tiền bối cần cái này thất hợp thần hoa dùng tới làm gì. Lão đạo sĩ lên tiếng nói, ta từng đạt được một tòa có quan hệ thất hợp thánh nhân viễn cổ động phủ di tích tin tức. Một tôn thánh nhân. Tân hạo ánh mắt đống nhiên nhất động. Có thể được xưng là thánh nhân, ít nhất cũng là trường sinh thánh cảnh bên trong cự bá tồn tại. Hơn nữa, còn là thánh cảnh bên trong 10 phần cao cấp độ sâu tồn tại, mới có thể được thế nhân xưng là thánh nhân. Trừ cái đó ra, thái cổ thời đại thánh nhân, khẳng định so hiện nay thánh nhân, còn cường đại hơn cùng cổ lão. Một tôn thánh nhân động phủ trong di tích khẳng định ẩn chứa vô cùng to lớn cơ duyên tư nguyên. Xem ra đại thần quẻ thuật bên trong quẻ tượng phía trên biểu hiện hùng quang, cũng là trận này cơ duyên tạo hóa. Tân Hạo tập trung vào lao đạo sĩ, nói: "Ta có thể cảm nhận được, trong máu của ta có thất hợp thần hoa dược lực, nhưng là máu của ta đối tiến vào thất hợp thánh nhân động phủ di tích có tác dụng gì sao?" "Đương nhiên là có tác dụng." Lao đạo sĩ nói: "Thất hợp thánh nhân viễn cổ động phủ di tích cửa vào, có một tòa thái cổ đại trận, gọi là thất hợp linh lực đại trận." Chỉ có thất hợp thánh nhân người thân đời sau Mới sẽ không bị cái kia thái cổ đại trận công kích Theo mà tiến vào bên trong Tân hạo ánh mắt nhất động Nói cái này thất hợp thần hoa Có thể trợ giúp ngoại nhân tiến vào Lao đạo sĩ gật gật đầu Nói đúng vậy Năm đó ở tòa này thâm cốc bên trong Thất hợp thánh nhân từng cùng cường địch đại chiến Kém chút vẫn lạc Hắn rơi xuống thánh huyết Nhun đỏ cái này một thung lũng sâu Vô tận năm tháng về sau Cái này thâm cốc bên trong Dài ra thất hợp thần hoa Tần Hạo nhất thời ánh mắt giật mình, nói: "Cái này thất hợp thần hoa, chính là tưới nước thất hợp thánh nhân thánh huyết, mới mọc ra thần hoa, có thể làm cho ngoại nhân như là thất hợp thánh nhân người thân đời sau, không bị cái kia cửa vào thái cổ đại trận công kích." Lao đạo sĩ liếc qua Tần Hạo, nói: "Nhưng là bây giờ cũng là bị ngươi ăn, bất quá máu của ngươi, hiện tại có thất hợp thần hoa dược lực, cần phải có thể tránh né cái kia thất hợp linh lực đại trận công kích." Thoại âm rơi xuống, lão đạo sĩ này nhìn về phía cách đó không xa thâm cốc phương hướng. Tựa hồ là nhớ lại cái gì, nói, nhớ đến cái này thầm cốc bên trong, có một đầu mười phần hung manh tám tay ngân giáp ác thú đang thủ hộ A vì cái gì hôm nay không thấy được, còn bị tiểu tử ngươi cho hái thất hợp thần hoa. Tân hạo nói, đầu kia ác thú bị tá nhất quyền đánh chạy, bị ngươi nhất quyền đánh chạy. Lao đạo sĩ nhất thời cười ra tiếng, nói, đầu kia tám tay ngân giáp ác thú, chính là thái cổ di chủng thân thể cứng rắn như là tường đồng vét sát, cậy mạnh có thể lây trời khung, ngươi gầy gò yếu ớt dáng vẻ. Bị cái kia ác thú thổi một trận gió thì ngã sắp đi. Tựa hồ vì hạ giận, lúc này lao đạo sĩ nhìn xéo qua tần hạo, không có chút nào keo kiệt chính mình hạ thấp chi tử. Bất quá tần hạo cũng không thèm để ý, chỉ là nói, tiền bối, chúng ta muốn là không đi nữa cái kia thất hợp thánh nhân viễn cổ động phủ di tích, các loại dòng máu của ta bên trong thất hợp thần hoa dược lực biến mất, vậy coi như vào không được. Lao đạo sĩ bị tần hạo kiểu nói này, lập tức cũng là nhảy dựng lên nói, đúng đúng đúng. Nhanh điểm đi. Phong ương. Lão đạo sĩ từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy một cây thanh sắc mũi tên. Hắn đem công đại cung gỡ xuống, đồng nhiên cải tên kéo cùng, đem căn kia thanh sắc mũi tên bắn ra. Gào! Mà liền tại cái kia thanh sắc mũi tên rời đi đại cung trong nháy mắt, thanh sắc mũi tên, vậy mà tại trên không trùng, nhất thời liền biến thành một cái thanh sắc đại ứng, thép dài lên tiếng. Đi! Lao đạo sĩ lôi kéo một mặt hiếu kỳ tần hạo, trực tiếp thả người nhảy nhảy đến cái kia thanh sắc mũi tên biến thành đại ưng trên thân. Một tiếng. Cái này thanh sắc đại ưng, trong nháy mắt liền như là một cái thoát dây cung mũi tên, bay lượm cửu thiên, nhanh chóng hướng về phía đại địa này một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Tốc độ kia, vô cùng nhanh. Tân hạo thấy được, cái này gọi là phong ưng thanh sắc đại ưng trên thân, có thanh sắc gió lốc ra trì, 10 phần thần dị. Loại tốc độ này, so với chính mình trước mắt cân đầu vân, không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Dưới đây giang hà đổi núi, mạng lâm đầm lấy, nhanh chóng tại trong tầm mắt lùi lại Tân hạo ánh mắt sáng lên, nhìn không được đối bên cạnh lao đạo sĩ nói, đây là cái gì bảo vật. Nói, tân hạo còn nhìn một chút lao đạo sĩ sau lưng túi đựng tên. Trong đó còn có các loại màu sắc khác nhau mui tên, đều là tản ra nồng đậm lực lượng ba động Lao đạo sĩ lườm tân hạo liếc một chút, nhìn đến Tần hạo vậy mà tại đối với mình túi đựng tên chảy nước miếng. Lao đạo sĩ nhìn không được khỏe miệng có chút co lại xúc, nói, đây là lao đạo ta giữ nhà bà bối, ngươi cái thằng ngai con, cũng đừng động ý đồ xấu Cẩn thận lao đạo ta đánh ngươi. chương 425, sông lớn phía dưới. Tần hạo lúc này, muốn nhất muốn tìm, chính là cái này thái hư huyễn cảnh bên trong thái cổ cường giả truyền thừa. Nhất là võ học, thanh thuật chờ một chút, là hắn hiện tại cần nhất. Cho nên lúc này, tần hạo căn vốn không có chút do dự nào. Trực tiếp thì là theo chân lao đạo sĩ, đi tới cái kia thất hợp thánh nhân viễn cổ di tích trước. Bệnh. Bệnh. Lúc này, hai người theo phong hướng phía trên ngảy nhảy xuống. Bọn họ đã đứng ở một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn trước đó. ầm ầm ầm ầm Sông lớn chi thủy, từ trên 9 tầng trời mà đến, đánh vào khắp nơi trên lòng sông, phát ra bảng bạc tiếng oanh minh. Sông lớn chi thủy trên trời đến. Tân hạo ánh mắt kinh dị, nhìn trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này, 10 phần rung động. Hiển nhiên, Thái Hư Nguyễn Cảnh thật là một cái 10 phần cổ lao thần dị chi địa. Lại có như thế bao la hùng vĩ thiên địa kỳ cảnh. Khiến người ta không thể không cảm thán thiên nhiên thiên địa tạo hóa chi lực. Gào. Mà lúc này đây, trên bầu trời thanh sắc phong ưng, kêu kêu một tiếng. Nó trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang, xông vào lão đạo sĩ gánh vác cái kia trong túi đựng tên, một lần nữa biến thành một cái thanh sắc mũi tên. Tân Hạo ánh mắt kinh dị. Lúc này hắn căn bản là không có cách theo cái này căn thanh sắc mũi tên lên cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ba động. Nhưng vừa mới hắn đứng tại lão đạo sĩ bên cạnh, dầm chân tại cái kia thanh sắc phong ưng phía trên, Lại là theo phong ứng thể nội, cảm nhận được một loại mười phần bàng bạc sinh mệnh ba động. Tân Hạo nhìn không được hỏi, tiền bối, ngươi cái này mũi tên đến cùng là bảo vật gì? Lại có thể tại sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa tiến hành chuyển hóa. Lúc này, Tân Hạo đột nhiên nghĩ đến trước đó mình tại một cái thần bí Phật tháp bên trong gặp phải thanh ý Lao Tăng. Cái kia giao cho mình một đạo màu đen linh phụ thần bí thanh ý Lao Tăng, thì là một loại mười phần tồn tại đặc thủ. Lúc ấy... Tần hạo căn bản là không có cách cảm nhận được cái kia thanh ý lão tăng sinh mệnh lực, nhưng cũng vô pháp cảm nhận được thanh ý lão tăng tử vong lực. Đó là 10 phần thần dị sinh mệnh trạng thái. Cho nên lúc này tần hạo trong lòng hết sức chắc chắn, cái lao đạo sĩ này gánh vác cái kia trong túi đường tên mũi tên, tuyệt đối là bảo bối tốt. Lao đạo sĩ nhìn xuống không cho tần hạo trên đầu một bàn tay, nổi giận đùng đùng nói, thằng ngai con, lao đạo ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi ăn ta thất hợp thần hoa, ta liền không có tìm ngươi tính sổ Ngươi còn nghĩ đến ham ta bảo vận. Tân hạo nhất thời cũng là cười hấp hấp, nói, ta nào dám tham đồ tiền bối bảo vận, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút, tiền bối có thể hay không cho ta một mũi tên nghiên cứu một chút. Không có cửa đâu. Lao đạo sĩ tức giận nói một câu. Lập tức hắn bỗng nhiên rút ra gánh vắt trong túi đựng tên lại một cây mũi tên. Mũi tên này, toàn thân là màu đỏ thắm Ông. Lao đạo sĩ bỗng nhiên lấy tay ra bên trong đại cung, căn kêu màu đỏ thắm mũi tên, lập tức thì bay bắn đi ra Giống như một đạo đỏ thấm tiêu chớp, bắn thẳng đến hư không. Và anh, tần hạo ánh mắt nhìn chằm chằm, thầm nghĩ lấy mũi tên này biến hóa là cái gì? Mà quả nhiên không ra tần hạo sở liệu. Căn này màu đỏ thắm mũi tên, bị bắn ra trong nháy mắt. Lập tức cũng là trong hư không, biến thành một đầu tràn ngập bàng đại khí thế xích diễm phượng hoàng. Không sai. Cho tần hạo cảm giác, cái kia chính là một đầu chân chính xích diễm phượng hoàng. Hào hào hào. hao hào hào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Cái kia xích diễm vương hoàng lập tức thì phóng xuất ra đáng sợ liệt diễm uy thế kinh thiên. Vậy mà trong nháy mắt đem trước mắt đầu này 9 ngày sông lớn cho cứ thế mà bốc hơi. Đây là một loại vô cùng khủng bố trang cảnh. Một đầu ngập trời sông lớn cứ như vậy bị trong nháy mắt bốc hơi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này xích diễm vương hoàng đến cùng cỗ đáng sợ đến cỡ nào liệt diễm chi lực. Bạch. Mà vừa lúc này, cái kia xích diễm vương hoàng lại biến thành một cái màu đỏ mũi tên. Bay trở về lao đạo sĩ sau lưng trong túi lượng tên. Cái này tựa hồ là một tôn vô cùng cổ lão dị bảo. Mỗi mũi tên, đều lấy đặc thù cổ pháp, đúc nóng một đầu thái cổ hùng cầm chân linh. Tôn này dị bảo, biến mất tại trong dòng sông lịch sử rất nhiều năm. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà hiện thế. Lúc này, một mực trầm mặc thương, đột nhiên tại ưu minh điện thờ bên trong lên tiếng. Tân hạo nhất thời ánh mắt thì là hơi động một chút. Tôn này dị bảo, liền thương đầu này vạn cổ lão ma long đều là kêu không được tên Xem ra xác thực rất là cổ xưa Đi thôi Mà lúc này đây, lao đạo sĩ bắt lấy Tần Hạo bà vai Đông nhiên nhảy vào đầu kia bị sấy khô sông dài bên trong Sông lớn phía dưới Tựa hồ như cùng một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên Hai người dòng dã hạ xuống một phút Mới tới sông lớn cấp độ Lúc này, Tần Hạo nhìn đến 10 phần rung động một màn Cái này bờ sông ở dưới đáy Vậy mà đứng lặng lấy nguyên một đám thần thái khác nhau thanh đồng người Phóng tầm mắt nhìn tới Toàn bộ sông lớn dưới đáy Toàn bộ đều là loại này thanh đồng người, đều là cao lớn uy vũ, tràn đầy sát phạt khí thế, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đây là thất hợp thánh nhân đúc tạo nên thủ vệ động phủ thanh đồng vệ sĩ, không cần phải để ý đến, chúng ta hướng thẳng đến phía trước đi. Lao đạo sĩ lên tiếng. Tân hạo gật gật đầu, cùng lao đạo sĩ hướng về phía trước đi đến. Đã lao đạo sĩ mưu đồ cái này thất hợp thánh nhân động phủ di tích rất lâu. Như vậy lao đạo sĩ đối với cái này viễn cổ di tích, khẳng định làm rất nhiều nghiên cứu. Thậm chí là tới qua nơi này không ít lần Chỉ là khả năng hắn một mực vào không được Đang chờ đợi thất hợp thần hoa thành thủ Thế nhưng là Sau cùng cũng là bị tần hạo ăn hết Hai người hướng về phía trước đi đến Trung quanh thanh đồng người cũng không có gì động Lao đạo sĩ không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh tần hạo Nói Trên người người thất hợp thần hoa khí tức Khiến cái này thanh đồng người sẽ không công kích người Ta từng tới nơi này không ít lần Mỗi một lần đều bị những thứ này Thanh đồng người cho công kích cực kỳ là chật vật Tân hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn chung quanh đông đảo thanh đồng người liếc một chút. Có thể làm cho cái này hư hư thực thực đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ lao đạo sĩ chật vật, xem ra bọn này thanh đồng người lực công kích rất là cường hãn. Tân hạo theo lao đạo sĩ, hai người dòng dã đi lại gần nửa canh giờ. Bọn họ cuối cùng đã tới cái này sông dài dưới đáy chỗ sâu nhất. Phía trước là một cái cự đại ác thú pho tượng. Toàn thân cũng là từ thanh đồng đúc thành mà thành. Lao đạo sĩ lên tiếng nói, pho tượng kia sau lưng chính là thất hợp thánh nhân viên cổ động phủ di tích. Nhưng là chúng ta nếu không phải thất hợp thánh nhân đời sau người thân, liền sẽ bị cái này ác thú pho tượng công kích. Cái này ác thú pho tượng, bên trong khắc một tòa thái cổ đại trận, có thất hợp thánh nhân thánh lực gia trì, lao đạo ta xông qua nhiều lần đều thất bại, kém chút vẫn lạc. Lúc này lao đạo sĩ nói, hắn tử trong ngực móc ra một thanh lué ra linh quang hoàng kim giao găm. Cái này hoàng kim giao găm, tản ra thản nhiên nói binh ba đậu. Cái này lại là một tôn binh làm Nhưng là để lao đạo sĩ kèm chút lắc mắt con chính là Hắn dùng cái này hoàng kim dao găm hoa tại tần hạo ngón tay trên ra thời điểm Hoàng kim dao găm đao nhận vậy mà thoáng cái bể nát Mà tần hạo ngón tay ra thịt thì là một đạo bạch ngấn đều không Hoàn hảo không chút tổn hại Của ta đạo bình A Cứ như vậy nát Lao đạo sĩ trừng lấy tần hạo Quắc, tiểu tử, ngươi ra làm sao dày như vậy Tần hạo nhuôn vai, nói, vẫn là ta tự mình tới đi Tần Hạo theo chữ vật linh giới bên trong móc ra một cái giống như là hoàng sắc thủy tinh đúc tạo nên bút lông. Chính là nhân hoàng bút. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có nhân hoàng bút tôn này cực phẩm đạo bình, có thể vỡ ra hắn kim cương chiến thể cấp bậc độ cứng ra thịt. Chương 426, Thánh nhân đời sau. Lúc này Tần Hạo xuất ra nhân hoàng bút. Bên cạnh hắn lao đạo sĩ, nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một đạo trong lúc mơ hồ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, cái lao đạo sĩ này, coi như không có nhận ra nhân hoàng bút thân phận chân chính Chỉ sợ cũng là trong nháy mắt đã nhìn ra lúc này tần hạo trong tay cái kia thủy tinh bút lông bất phạm. Ẩm. Tần hạo chịu đựng đau đớn, đồng nhiên dùng nhân hoàng bút sắc bén đầu bút lông, đem trên ngón tay của chính mình một lớp da ra cho vỡ ra tới. Bạch. Tần hạo đồng nhiên hơi vung tay chỉ, một giọt máu tươi, nhất thời nhỏ ở cái kia to lớn ác thú điêu khắc phía trên. Thất hợp thần hoa dược lực, còn không có hoàn toàn tán đi. Điểm này, theo tần hạo lúc này cái kia một giọt máu phía trên. Còn tỏa ra lấy nhàn nhạt thất thải thần Quang cũng có thể thấy được tới. Ấm ẩm. ma liên tại tần hạo cái kia một giọt máu nhỏ tại cái kia ác thú điêu khắc phía trên trong nháy mắt. Nương theo lấy một trận nổ thật to âm thanh. Cái kia ác thú pho tượng, toàn bộ thân hình trung gian, nhất thời cũng là đã nước ra một cái khe. Khe hở dần dần biến lớn, ác thú toàn bộ điêu khắc một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Cái lối đi này, vô cùng tinh mịch. Hiển nhiên là thông hướng thất hợp thánh nhân cái kia cổ lao vô cùng động phủ trong di tích. Tiểu tử, hai chúng ta ở giữa duyên phận, đến nơi đây cũng liền kết thúc, tiến vào động phủ trong di tích, có thể có được cơ duyên gì tạo hóa, toàn xem chính ngươi. Lao đạo sĩ đột nhiên lên tiếng. Hắn hướng thẳng đến cái kia tối tâm trong thông đạo đi đến. Tân hạo gặp này, cũng không nói thêm gì. Lao đạo sĩ này không có tá ma giết lửa, đã coi như là một người tốt. Bất quá ngay tại Lao đạo sĩ vừa mới vừa đi tới một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía tần hạo, nói, chúng ta có thể gặp phải, cũng coi là hữu duyên. Thoại âm rơi xuống, lao đạo sĩ theo chính mình gánh vắt trong túi lượng tên, lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt hàn khí màu băng làm mũi tên. Hắn giao cho tần hạo trong tay, nói, tiểu tử, ngươi không phải một mực đối loại này, mối tên cảm thấy rất hứng thú à, căn này băng tiện thì đưa cho ngươi, cũng coi là lao đạo ta cho ngươi một cái thủ đoạn bảo mệnh, một tôn thánh nhân động phủ di tích, mười phần hung hiểm, hơi không chú ý. Chính là vẫn lạc xuống tràng Thoại âm rơi xuống Lao đạo sĩ mấy cái rậm chân ở giữa Bóng người đã biến mất tại phía trước mở tối trong thông đạo Tân hạo cầm trong tay cái kia màu băng lam mũi tên Không khỏi có chút nóng lòng muốn thử Nhưng là hắn suy nghĩ một chút Hiện tại vẫn là không muốn lãng phí lực lượng tốt Vẫn là trước tiến vào cái này Thất hợp thánh nhân động phủ trong di tích Nhìn có thể hay không tìm kiếm được cơ duyên gì tạo hóa lại nói Tân hạo đem cái kia màu băng lam mũi tên thu nhập chữa vật linh giới bên trong Sau đó hắn không do dự nữa, cũng là bước vào đi vào tối tâm trong thông đạo. Vậy mà có nhiều như vậy thông đạo. Tân hạo lúc này thấy được. Trước mặt mình, lại có chỉnh một chút 16 cái cửa vào. Mỗi một cái cửa vào, chỉ sợ đều là thông hướng một cái khác biệt động phủ di tích chi địa Chọn cái nào đâu. Tân hạo lúc này trong đầu kêu gọi, Thương, thần hồn của ngươi chi lực cường đại, ngươi cảm ứng một chút, ta cần phải từ chỗ nào cái lối đi tương đối tốt. Tân hạo lúc này có chút hối hận. Sớm biết vừa mới đi theo lão đạo sĩ sau lưng, nhìn xem lão đạo sĩ từ cái nào cửa vào liền tốt. Dù sao cái lão đạo sĩ này, tu vi mạnh mẽ, đi lối vào, khẳng định là khả năng nhất ẩn tàng chân quý cơ duyên tạo hóa một con đường. Ông. Mà lúc này, thương tại U Minh điện thờ bên trong, thì là chậm rãi phóng xuất ra chính mình bằng đại thần hồn chi lực. Trong ngay mắt, thương đột nhiên lên tiếng nói, thứ chín lối vào bên trong, tựa hồ có người tại chiến đấu ba động. Có người tại chiến đấu. Tân Hạo ánh mắt nhất động. Nghỉ non một tiếng, nói, chẳng lẽ là lao đạo sĩ cùng cái này viễn cổ di tích trong động phủ một loại nào đó cường đại tồn tại đỏ sức giết rồi. Nhanh như vậy sao? Thương lắp đầu, nói, khẳng định không phải lao đạo sĩ kia, bản thân cảm ứng được lực lượng ba động, xa còn lâu mới có được đạt đến lao đạo sĩ loại kia tu vi độ cao. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, cái kia thương ngươi cảm ứng đạo lực lượng ba động, là cấp bậc gì? Thương lên tiếng nói, chỉ là luân hồi cảnh lực lượng ba động. Luân hồi cảnh. Cái này thất hợp thánh nhân động phủ trong di tích, tại sao có thể có luân hồi cảnh người tu hành tiến vào? Tân hạo ánh mắt bên trong có vẻ nghi hoặc, nhưng thì sau đó một khắc. Trong đầu hắn linh quang nhất hiểm, nhịn không được kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thất hợp thánh nhân đời sau người thân, tiến vào động phủ này trong di tích? Tân hạo càng nghĩ càng thấy đến 10 phần khả năng. Hắn lập tức cũng là hướng về thương cảm ứng cái này cửa vào mau chóng đuổi theo. Nếu là thất hợp thánh nhân đời sau người thân cũng tiến vào, vậy bọn hắn thân là thất hợp thánh nhân người thân đời sau khẳng định trong gia tộc chuyển thừa lấy thất hợp thánh nhân cái này viễn cổ thánh nhân không ít bí mật, thậm chí là có có quan hệ cái này thất hợp thánh nhân viễn cổ động phủ di tích tàng bảo đồ. Nếu quả thật như vậy, Tân Hạo nghĩ đến, chính mình nói không nhất định lấy vụng trộm theo những thứ này thất hợp thánh nhân người thân đời sau. Tại thời khắc mấu chốt, sau đó một câu xuất thủ, rung động toàn trường, há không mị quá thay. Hắc hắc hắc. Tân Hạo nghĩ tới đây, thậm chí là cười ra tiếng. Mà lúc này đây, Tần Hảo ngay tại cửa vào này hát cám trong thông đạo phi nhanh. Một đường lên, đều là các loại hang đá, mật thất, chờ một chú hút. Những thứ này dọc đường trong mật thất, cũng không có vật gì tốt, cũng là một số tàn phá chiến binh, hoặc là hải quốc tôi Những hải quốc này, cũng đều là tại cái này vô tận 5 tháng bên trong, tiến vào cái này thất hợp thánh nhân động phủ trong di tích thám hiểm, kết quả lại là bất hạnh gặp nạn võ giả nhóm. Dù sao, một tôn viễn cổ thánh nhân động phủ trong di tích, tuyệt đối chẳng đầy đại hung hiểm Viễn cổ thánh nhân, đây chính là trường sinh thánh cảnh bên trong cao thâm tồn tại. Loại này cấm kỵ tồn tại động phủ chi địa, tuyệt đối không chỉ có ẩn chứa thiên đại cơ duyên tạo hóa, còn ẩn giấu đi vô số thái cổ hung hiểm. Dù sao, liền xem như thánh nhân, loại này siêu phàm thoát tục tồn tại, cũng không tránh khỏi bố trí một số hung hiểm thủ đoạn, đến để phòng chính mình nơi ngủ say bị ngoại nhân xâm phạm. Chỉ có máu của mình thân đời sau, mới truyền thừa lấy một số đặc thù bảo vật, có thể tại cái này thánh nhân động phủ trong di tích, bình yên vô sự vượt qua các loại hung hiểm mà cái này cũng là Tần Hạo lúc này vì sao lại vội vã tìm kiếm thất hợp thánh nhân người thân đời sau nguyên nhân Tuy nhiên bây giờ Tần Hạo thân thể cường độ cơ hồ có thể lực lay đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ nhưng là phải biết liền xem như thật đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ tại một tôn viễn cổ thánh nhân động phủ trong di tích cái kia cũng là có cực cao tỷ lệ tử vong cho nên Tần Hạo cũng không có mù quáng tự tin hắn lựa chọn một cái an ổn biện pháp cái kia chính là cùng thất hợp thánh nhân đời sau người thân đồng hành Nửa canh giờ về sau, làm tấn hạo bí mật ẩn nút đến không biết bao nhiêu phân nhánh thông đạo lối vào trước thời điểm. hắn vậy mà đi tới một cái vô cùng nguy nga lòng đất cung điện khu nhà. Cái này cửa vào bên ngoài, không còn là mười phần trật hẹp tiểu hình mật thất, hoặc là tối tâm vô cùng cổ lao hang đá. Cái kia vậy mà giống như là một cái lòng đất tiểu thế giới, là cứ thế mà tại cái này phía dưới mặt đất đục trống ra một cái lòng đất không gian. Trên không trung, không nhìn thấy bùng đất, giống như là bầu trời đêm một dạng nhưng là vụn vặt lẻ thẻ, có thể nhìn đến, trên không chung là có bùn đất đỉnh. Bởi vì phía trên khảm nạm không ít nguyệt quang thạch, tản ra hào quang nhạt nhạt. Bất quá điều này cũng làm cho toàn bộ lòng đất không gian, giống như là một cái tiểu thiên địa một dạng. Mảnh này bị gượng gạo lòng đất không gian trên mặt đất, đứng lặng lấy nguyên một đám cổ lao kiến trúc. Đều là từ đá xanh đúc thành, mỗi tòa nhà, đều là thái cổ thời đại phong cách, điêu khắc các loại không gọi nổi tên tới thái cổ ác thú điêu khác tràn đầy một loại đại khí bàng bạc cùng hùng vị khí thế. Mà lúc này, mảnh này liên miên 10.000 10 mét quá cổ kiến trúc trong đám tâm, có 4 cái hoàng kim đại điện, phân biệt đứng lặng tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Cái này 4 cái hoàng kim đại điện chu gian, đại địa phía trên, vậy mà phun trào lấy một vũng huyết sắc suối nước. Lúc này, một đám người chính vây quanh ở cái kia huyết sắc suối nước bên cạnh, ánh mắt tham lam, nhìn chầm chằm cái kia suối máu. Mà đám người này bên cạnh trên mặt đất thì là nằm mấy bộ thi thể. Mà lúc này, một người mặc cũ nát quần áo, nhưng là che giấu không được hắn trời sinh thanh tú đẹp đẽ thiếu nữ, một đôi chồng mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thiếu nữ nhìn trên mặt đất cái kia mấy cái bộ thi thể, một chương thanh tú khuôn mặt đẹp phía trên, tràn đầy kinh sợ tới cực điểm nước mắt. Thiếu nữ nhìn về phía đám kia chính tham lam nhìn chằm chằm suối máu một đám người, thanh âm thê lương quát, các ngươi bọn này ác ma. Cha ta mẹ ta đều quy quy củ củ chiếu vào các ngươi nói làm, mang các ngươi tiến vào động phủ này trong di tích. Các ngươi vậy mà đem bọn hắn giết. Các ngươi. Ba. Nhưng đúng vào lúc này, một cái trong tay nằm búa lớn khôi ngô đại hán, trực tiếp một bàn tay đem thiếu nữ này khiến ngã xuống đất. Phúc. Người mặc cũ nát quần áo thiếu nữ, nhất thời cũng là phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng thế thảm. Hử. Chỉ cần còn có ngươi cái này người thân đời sau tại, chúng ta liền có thể tiếp tục tại động phủ này trong di tích tiến lên. Cái này khôi ngô đại hán tàn khóc cười một tiếng, nói, khẩu này suối máu. Chính là thất hợp thánh nhân thánh huyết suối nước, cần hắn đời sau người thần sinh mệnh tế tự, mới có thể mở ra, cha ngươi mẹ ngươi tự nhiên là muốn chết, không phải vậy chúng ta làm thế nào chiếm được cái này thánh huyết suối nước. Ha ha ha. Khôi ngô đại hán thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, chung quanh hắn mấy cường giả, hào hào đều là cười ha ha lên tiếng. Các ngươi, người mặc cũ nát quần áo thiếu nữ, giờ khác này rốt cục ý thức được, hơn 10 ngày đến đây đến gia tộc bọn họ mấy cái này tiền bối cao nhân. Nói muốn mang cho bọn hắn vô cùng cơ duyên tạo hóa hứa hẹn, cũng là một câu nói xuông. Bọn họ căn bản chính là một đám hất lên ra người ác ma. Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này, thiếu nữ một đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy vô cùng tuyệt vọng. Nàng một trái tim cũng là triệt để lâm vào trong bóng tối. chương 427, ta muốn. Hạ Nhược Hy cảm thấy mình quá ngu Một đám cường đại luân hồi cảnh cương giả, tìm tới chính mình mạch này thất hợp thánh nhân đời sau người thân. Nhất định là vì sử dụng chính mình cái này ra tộc huyết mạch Làm sao có thể sẽ cho mình cơ duyên tạo hóa Nhìn lấy chung quanh ngã trong vũng máu sông thân Lúc này Hạ Nhược Hy một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy hận ý ngập trời Nhưng là Hạ Nhược Hy biết tu vi của mình, quá yếu đất Căn bản không phải cái này mấy cường giả đối thủ Nhất là cái kia tay cầm bữa lớn khôi ngô đại hán Càng là một tôn trong truyền thuyết luân hồi cảnh đại năng bên trong cao thâm tồn tại Coi như mình lại tu hành 10 năm Chỉ sợ ở cái này khôi ngô đại hán trước mặt, cũng chỉ là như là con kiến hôi nhỏ yếu cùng buồn cười. Lúc này, hạ nhược hy một đôi vốn là linh động trong hai con ngươi đã kinh biến đến mức ngốc trệ. Nàng đã đối với cuộc sống, đã mất đi hy vọng. Ha ha ha, cái này một mảnh thánh huyết suối nước, tất cả đều là thuộc tại chúng ta Long Sơn Bảy huynh đệ. Mà lúc này, cái kia cầm đầu khôi ngô đại hán, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, khẩu này suối máu. Đối với hắn võ đạo tu hành tới nói, có tác dụng cực lớn. Dù sao, đây chính là một miệng thánh huyết suối nước. Thánh huyết suối nước, đây chính là lây dính thánh nhân huyết dịch, hình thành thiên địa linh tuyển. Loại này suối nước, mỗi một giọt nước bên trong đều là ẩn chứa bàng bạc thánh nhân bản nguyên tri lực. Phổ thông võ giả nếu lan ước, thậm chí là có thể tẩy gân phạt thủy, tái tạo thân thể của mình. Để phàm tục chi khu, trở thành trong truyền thuyết bán thánh thân thể, thậm chí là thánh nhân chi khu. Cho nên lúc này coi như bọn này cái gọi là Long Sơn 7 huynh đệ đều là luân hồi cảnh cường giả tồn tại. Lúc này cũng là hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động, gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt khẩu này huyết sắc suối nước. Mà vốn phải là thánh nhân đời sau thiếu nữ Hạ Nhược Hi, thì là một đôi trong mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cho tàn chi sắc. Thánh huyết suối nước. Như thế một trận không tệ cơ duyên tạo hóa, các người cái gì Long Sơn 7 huynh đệ có thể rời đi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo nhàn nhạt nam tử trẻ tuổi thanh âm Đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Ngay tại đạo thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Là ai? Cái này thất hợp thánh nhân động phủ trong di tích, vì sao lại có những người khác tiến vào Lúc này, cái kia vốn là hương phấn vô cùng Long sơn bảy huynh đệ, nhất thời cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn họ vốn là cho là mình, bắt được thất hợp thánh nhân người thân đời sau, bọn họ liền có thể độc hưởng tòa động phủ này di tích. Nhưng cái này mấy cường giả không có nghĩ tới là, bây giờ lại bên ngoài lại có người đi vào rồi. Bất quá thì sau đó một khắc, là một người mặc áo trắng tuổi trẻ vô cùng bóng người, xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt trong nháy mắt. Cái này Long sơn bảy huynh đệ, nhất thời cũng là cười to lên. Ta còn tưởng rằng là cái gì cường giả buông xuống, không nghĩ tới là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Lúc này, bao quát cái kia cầm đầu khôi ngô đại hán ở bên trong. Cái này Long Sơn bảy huynh đệ, bảy cái luân hồi cảnh cường giả, đều là nhịn không được cuồng tiếu lên. Mà lúc này đây, Hạ Nhược Hi một đôi trong mắt bên trong, lại là đột nhiên sáng lên một đạo dị sắc. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư lại là tinh xảo đặc sắc. Hạ Nhược Hy rất rõ ràng, chính mình tổ tiên thất hợp thánh nhân cái này động phủ di tích, đến cùng đến cỡ nào khó có thể tiến vào. Nhưng bây giờ, cái này áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi, lại là thần không biết quỷ không hay đi đến. Bởi vậy có thể thấy được Nam tử trẻ tuổi này, tuyệt đối 10 phần không đơn giản. Tần Hạo vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là bây giờ lại là không thể không đi ra. Dù sao, trên trận tình huống, cũng không phải là hai hổ đánh nhau. Mà là một đám hổ, bước hiếp lấy một cái con cừu nhỏ. Cái này khiến Tần Hạo lúc này căn bản các loại không ở lại được nữa, trực tiếp thực sự bước ra ngoài. Bất quá bọn này Long sơn bảy huynh đệ, tuy nhiên mỗi một cái đều là luân hồi cảnh đại năng. Nhưng là để Tần Hạo cảm thấy kiên kỵ cũng chính là cái kia cầm đầu Khôi Ngô Đại Hán. Cái này Khôi Ngô Đại Hán, một thân tu vi rõ ràng là cựu chuyển luân hồi cảnh, gần với đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ tồn tại. Mà lại, hán tựa hồ tu luyện cái gì mười phần cường hán luyện thể công pháp. Một thân khí huyết ngập trời rọi rảo. Lúc này, Tần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân đi hướng Long Sơn bảy huynh đệ, nói, cái này thánh huyết suối nước ta muốn. Tuy cơ, Tần Hạo chỉ chỉ ngồi sập xuống đất hạ nhược hi, tiếp tục nói, cô gái này, ta cũng muốn. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Lúc này tần hạo lời nói, quả thực là bá đạo đến một cái cực điểm. Đối với Long Sơn bảy huynh đệ những người này, tần hạo căn bản là lười nói đạo lý gì, trực tiếp cũng là đi lên cương. Ông. Tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một loại không che giấu chút nào to lớn sát ý cùng chiến ý. Nhất thời cũng là theo thân thể của hắn bên trong phóng xuất ra. Trong chấp nhóm này, cả vùng, nhất thời thì bao phủ tại tần hạo khí chàng bên trong. Tiểu tử này vậy mà cũng là một vị luân hồi cảnh cường giả. Lúc này, Long Sơn bảy huynh đệ đều là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Dù sao Tần Hạo nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi. Tại bọn họ vòng xã giao con bên trong, Tần Hạo dạng này người trẻ tuổi, đều là bọn họ hậu bối, tu vi đều rất thấp. Nhưng bây giờ, Tần Hạo một thân luân hồi cảnh bàng đại khí thế, mà lại tựa hồ vẫn là luân hồi cảnh bên trong cao thâm tồn tại. Cái này khiến Long Sơn bảy huynh đệ đều là mười phần kinh ngạc. Hảo lợi hại Hắn mới so ta lớn hơn không được bao nhiêu đi, lại là luân hồi cảnh đại năng cấp bậc tồn tại. Lúc này, hạ nhược hy một trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời cũng là lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Cầm đầu khôi ngô đại Hán đột nhiên cười, lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được một số kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thoại âm rơi xuống, khôi ngô đại Hán nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam tử, nói, nhị đệ, nam chặt xuất thủ đem tiểu tử này giải quyết. Chúng ta tại động phủ này bên trong đường còn rất dài, không muốn lãng phí ở cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử trên thân. Đúng, đại ca. Trung niên nam tử kia nhất thời cũng là nanh cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi. a Trung niên nam tử này đang muốn đối tần hạo nói cái gì? Nhưng chỉ trong nháy mắt. Ken. Nương theo lấy một đạo trói thai kiếm minh, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách hư không. Sau một khắc.